Chương 14, tháng 5 quả là một tháng lạ lùng. Báo chí và TV đầy ấp những chuyên mục nói về cái mà họ gọi là quyền được chết. Một bà phải chịu đau đớn vì bệnh thoái hóa đã đề nghị luật pháp bảo vệ chồng bà để ông được cùng đi với để ông được cùng bà đi tới dignitas khi cơn đau trở nên quá sức chịu đựng. Một cầu thủ bóng đá trẻ đã được phép tự tử sau khi thuyết phục được bố mẹ đưa tới đó. Cảnh sát cũng có liên quan. Một cuộc tranh luận nổ ra ở Thượng Viện Anh. Tôi xem bản tin và nghe những cuộc tranh luận pháp lý từ những người bảo vệ sự sống và những nhà đạo đức học đáng kính, mà chẳng biết tôi có theo quan điểm của ai trong số đó hay không. Thật lạ lùng là tất cả dường như đều chẳng liên quan gì tới Will. trong khi đó chúng tôi ngày càng gia tăng số lần đưa will đi chơi và quãng đường mà anh sẵn sàng đi chúng tôi đã tới nhà hát xuống đường xem nhảy morris will cố không phì cười khi thấy chuông và khăn tay của họ nhưng mặt anh ửng đỏ vì nỗ lực đó lái xe tới xem hòa nhạc ngoài trời tổ chức cạnh tòa lâu đài vào một buổi chiều ý tưởng của anh thì đúng hơn là của tôi Một lần tới rạp chiếu phim để rồi cuối cùng xem bộ phim về một cô gái bị bệnh ác tính vì tôi chọn phim không đúng. Nhưng tôi biết anh cũng thấy những tiết báo đó. Anh bắt đầu sử dụng máy tính nhiều hơn kể từ khi chúng tôi có phần mềm mới và anh đã học được cách di chuyển con chuột bằng cách trượt ngón cái qua bàn rê. bài tập thể dục nặng nhọc này giúp anh đọc được báo mạng hàng ngày một sáng tôi mang trà vào thì thấy anh đang đọc về cầu thủ bóng đá trẻ đó mô tả chi tiết về những bước cậu ta đã trải qua để đưa mình tới cái chết anh tắt, anh tắt màn hình khi nhận ra tôi đang đứng sau lưng hành động nhỏ ấy để lại trong lòng tôi một tảng đá nặng nề phải nửa giờ sau mới tan đi được Tôi xem bài báo đó trong thư viện. Dạo này tôi hay đọc báo. Tôi đã nhận ra mọi người quan tham gia sôi nổi nhất vào cuộc tranh luận nào trong số các cuộc tranh luận xung quanh chuyện đó. Thông tin ấy không phải lúc nào được trình bày đơn giản nhất. Thông tin ấy không phải lúc nào cũng được trình bày đơn giản nhất với những sự kiện rõ ràng, trần trụi. Bố mẹ người cầu thủ đã bị báo lá cải chỉ trích thầm tệ. Sao họ lại để anh ấy chết? Các bài báo giật tít. Tôi không thể không cảm thấy tương tự. Leo Mark Inery, mới 24 tuổi. Cậu sống chung với thương tật trong gần 3 năm. Không lâu hơn Will là bao. Rõ ràng là cậu còn quá trẻ để có thể khẳng định rằng đời chẳng còn gì đáng sống, phải không? Rồi tôi đọc bài báo Will đã đọc, không phải bài báo nêu quan điểm, mà là bài báo nghiên cứu tỉ mỉ về những gì thực sự để chiếm lĩnh cuộc đời cậu kể từ sau vụ tai nạn. Người viết dường như đã gặp gỡ trực tiếp cha mẹ cậu. Bố mẹ Leo cho biết cậu đã chơi bóng từ năm lên ba, cả cuộc sống của cậu là bóng đá. Cậu bị thương trong vụ tai nạn mà người ta gọi là triệu người có một. Khi trượt ngã trong một pha truy cản đối phương, họ đã làm mọi cách để vực cậu dậy, cho cậu cảm giác rằng cuộc đời vẫn còn giá trị, nhưng cậu cứ chìm sâu và tuyệt vọng. Cậu là một vận động viên không chỉ không còn được chơi thể thao mà còn không thể di chuyển, và đôi khi thậm chí không thở được nếu không có máy trợ thở. Cậu chẳng tìm được niềm vui từ điều gì. Cuộc đời toàn là đau đớn, lở loét vì nhiễm trùng. thường xuyên phải dựa dẫm người khác từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cậu nói với bạn gái là cậu sẽ không gặp lại cô nữa. Ngày nào, cậu cũng nói với bố mẹ rằng cậu không muốn sống. Cậu bảo họ rằng nhìn người khác sống dù chỉ một phần nửa cuộc đời mà bản thân cậu đã dự định sống thôi cũng là quá sức chịu đựng của cậu. Một hình thức tra tấn. Cậu đã hai lần cố tự tử bằng cách nhìn đói nhưng rồi được đưa vào bệnh viện. Khi trở về nhà, Cậu cầu xin bố mẹ cho cậu ra đi trong giấc ngủ. Khi đọc tới chuyện này, tôi ngồi trong thư viện, dúi hai nắm tay vòng mắt cho tới khi tôi thở được mà không nốt lên. Bố mất việc. Bố khá bình tĩnh trước chuyện này. Chiều hôm ấy, ông về nhà, thay sơ mi, thắt cà vạt, rồi trở vào thị trấn trên chuyến xe buýt tiếp theo để đăng tên ở trung tâm giới thiệu việc làm. Bố bảo mẹ, Bố đã quyết định sẽ xin bất cứ việc gì, dù ông là một thợ thủ công giỏi với nhiều năm kinh nghiệm. Anh nghĩ lúc này chúng ta không có tiền để mà kiến cái chọn canh. Bố nói, bỏ qua lời phản đối của mẹ. Nhưng nếu tôi thấy khó tìm việc, thì một người đàn ông 55 tuổi cả đời chỉ làm duy nhất một công việc lại càng thấy khó hơn bội phần. Bố thậm chí không kiếm được việc giữ kho hoặc bảo vệ. bố nói thế với giọng chán chường khi trở về nhà sau một phòng phỏng vấn sau một phần phỏng vấn nữa cậu thường chọn họ thường chọn những thằng nhóc 17 tuổi vắt mũi chưa sạch không đáng tin cậy vì chính phủ sẽ trả lương thay họ chứ không đời nào nhận một người đàn ông trưởng thành có hồ sơ lao động tốt sau hai tuần bị từ chối bố mẹ thừa nhận họ sẽ phải làm đơn xin trợ cấp chỉ để sống được qua giai. qua giai đoạn này. Thế nên tối nào họ cũng đánh bật với những mẫu đơn khó hiểu dài 50 trang đặt những câu hỏi kiểu như trong nhà bạn có bao nhiêu người dùng máy giặt? Lần cuối bạn đi nước ngoài là khi nào? Bố nghĩ có lẽ là năm 1988. Tôi đặt tiền mừng sinh nhật của Will vào chiếc hộp thiết đựng tiền mặt trong tủ ly ở bếp. Tôi nghĩ nó có thể giúp bố mẹ cảm thấy dễ thở hơn khi biết họ có một chút đạo đảm. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy nó được cho vào phong bì, nhét trở lại dưới khe cửa phòng tôi. Khách du lịch tới, thị trấn bắt đầu trở nên đông đúc. Giờ đây, ông Rainer mỗi lúc một ít ghé qua. Thời gian làm việc của ông kéo dài thêm khi số lượng người tới lâu đài tăng lên. Tôi thấy ông trong thị trấn một chiều thứ năm khi tôi đi từ hiệu giặt khô về nhà. Bản thân chuyện đó chẳng có gì bất bình thường. Chỉ có điều ông đang ôm một cô gái tóc đỏ rõ ràng không phải là bà trainer Khi thấy tôi, ông thả cô ta ra như phải bỏng. Tôi quay mặt đi, vợ như đang nhìn vào ô kính của một cửa hàng. Không chắc tôi có muốn ông biết rằng tôi đã trông thấy họ không và cố gắng hết sức không nghĩ về chuyện này nữa. thứ sáu hôm thứ sáu sau hôm bố tôi mất việc Will nhận được một thiệp mời thiệp mời đám cưới của Alicia và Rupert à nói cho chuẩn thì thiệp mời ấy là ông Colonel và bà Timothy de Waard bố mẹ của Alicia mời Will tới chúc mừng hôn lễ của con gái họ với Rupert Freshwell thiệp mời nằm trong chiếc phong bì da nặng chịch kèm theo lịch trình buổi lễ Một bản danh sách gấp rất dày, liệt kê những thứ mà mọi người có thể mua cho cô dâu chú rể từ những cửa hàng tôi chưa từng nghe tên. Cô ta hơi thần kinh nhỉ? Tôi nhận xét, nghiên cứu tấm thiệp dày, viện vàng với những dòng chữ mà vàng. Muốn tôi vứt nó đi không? Tùy cô. Cả cơ thể Will chìm đấm trong suy nghĩ mong lung, vô định. Tôi nhìn uh, chầm chầm vào tờ danh sách mà... Cái... Mà cái chỏ Rập là cái của nợ gì vậy? Có thể vì cách Will vội vã quay đi, rồi vờ bận rộn bên bàn phía máy tính. Có thể vì giọng nói của anh. Tóm lại là vì lý do nào đó, tôi không ném cái phong bì đi. Tôi đặt nó cẩn thận vào tập hồ sơ của anh trong bếp. Will cho tôi mượn một cuốn truyện ngắn nữa. Một cuốn anh vừa mua trên Amazon. Là và cuốn uh, The, Red, The Red Queen. Tôi biết nó không hề thuộc cuốn sách vợ của tôi. Nó chả có chuyện gì cả. Tôi nói, sau khi nghiên cứu vì sao. Thế thì sao? Cô trả lời, thử thách bản thân một chút đi. Tôi thử đọc. Không phải vì tôi thích thú gì di gì, gì, gì truyền học. Mà vì tôi không chịu được ý nghĩ rằng anh sẽ không ngừng lên lớp tôi nếu tôi không đọc. Dạo này, anh như thế đấy, thật tình anh hơi bị đầu gấu. Cứ đưa cuốn nào cho tôi là anh liên tục vặn vẹo một cách cực kỳ khó chịu, xem tôi đã đọc tới đâu, chỉ để bảo đảm tôi đã đọc thật. Chừng đó, tôi sẽ gầm gừ. anh đâu phải giáo viên của tôi. Ơn trời, anh sẽ trả lời với giọng tự ái. Cả cuốn sách này, không ngờ nó thật sự đáng đọc. dành viết về một kiểu cạnh tranh sinh tồn nó khẳng định rằng phụ nữ chọn đàn ông hoàn toàn không phải vì họ yêu người đó nó nói rằng nữ giới luôn tìm kiếm một người đàn ông mạnh nhất để cho con cái họ cơ hội tốt nhất nữ giới chẳng làm gì khác được đó là con đường của tự nhiên tôi không đồng ý với điều này và tôi không thích luận điểm đó có một ẩn ý thật khó chịu khuất dưới những gì anh đang cố thuyết phục tôi tin Trong con mắt tác giả này, Will ốm yếu về thể chất, đáng bỏ đi. Điều đó khiến cuộc đời anh trở nên vô giá trị. Tôi lên tiếng khi anh cứ nhai đi nhai lại chuyện này suốt cả buổi chiều. Có một điều mà anh bạn Matt Ridley này không phát hiện ra. Tôi nói, Will ngước nhìn lên khỏi màn hình. Là gì vậy? Nếu gã đàn ông có ưu thế ấy lại là, là một kẻ đầu đất thì sao? Vào thứ bảy tuần thứ ba của tháng năm, Trina và Thomas về nhà. Mẹ tôi ùa ra cửa, chạy lên con ngõ, băng qua vườn khi hai mẹ con nó mới tới được nửa đường. Mẹ tôi la lên, ôm Thomas vào lòng. Nó đã cao thêm dăm phân kể từ ngày đi. Nó thay đổi nhiều, lớn lên, trông thấy giống trông ra dáng một anh chàng lắm rồi. Trina đã cắt tóc ngắn. Trong sành điệu lạ lùng, nó mặc chiếc áo khoác tôi chưa từng trông thấy và đi đôi sandal nhiều quai. Tôi thấy mình tự hỏi một cách nhỏ mọn rằng nó lấy tiền ở đâu ra. Mọi chuyện thế nào? Tôi hỏi. Trong khi mẹ dắt Thomas ra vườn chỉ cho nó xem lũ ích trong cái ao nhỏ, ao nhỏ. Bố đang xem bóng đá với ông ngoại, kêu ca tức giận vì một cơn cơ hội nữa bị bỏ lỡ. tuyệt rất tốt Thật ra không có ai giúp trong Thomas thì cũng cực lắm mất một thời gian nó mới ngoan ở nhà trẻ nó cuối sát tôi nhưng chị không được nói gì với mẹ đâu đấy Em đã bảo với mẹ là thằng bé ổn cả nhưng em thích nhưng em thích khóa học chứ mặt Trina cười tươi như hoa thích vô cùng Lù à em không sao diễn tả nỗi niềm sung sướng khi được sử dụng bộ não của mình Em cảm thấy như phần cơ thể quan trọng này trong em đã bị lãng quên suốt bao nhiêu năm. Và dường như em vừa tìm lại được nó. Nói nói thế nghe có ngố không? Tôi lắc đầu. Tôi thực sự mừng cho nó. Tôi muốn kể cho nó nghe về thư viện, về máy tính, về những thứ tôi đã làm cùng với Will. Nhưng tôi nghĩ có lẽ nên để dành khoảnh khắc này cho nó. Chúng tôi ngồi trên ghế gập. Dưới tánh bạc tơi tả. nhắm nháp tất cả tôi để ý thấy bàn tay nó đỏ da thấm thịt chị nhớ em tôi nói từ giờ hầu như cuối tuần nào bọn em cũng sẽ về nhà em đã cần lưu à vấn đề không chỉ có chuyện không chỉ có chuyện ổn định cuộc sống của Thomas đâu em đã cần một chút thời gian rời xa tất cả mọi thứ. em chỉ muốn có lúc được làm một người khác chồng nói giờ hơi giống một con người khác điều này thật lạ lùng chỉ mấy tuần đi xa nhà là có thể xóa bỏ sạch sẽ vẻ quen thuộc từ ai đó tôi cảm thấy nó đang trên con đường trở thành một người tôi không hề hiểu thật lạ lùng tôi có cảm giác như mình bị tụt lại phía sau mẹ kể anh bạn tàn tật của chị đã tới ăn tối anh ấy không phải anh bạn tàn tật của chị. Anh ấy là Will. Xin lỗi, Will. Thế việc thực hiện bản danh sách cũ đó vẫn ổn cả chứ? Thành tạm, tạm. Chuyến thì thành công, chuyến thì hơi trục trặc. Tôi kể cho nó về vụ đi xem đua ngựa thất bại và lần đi nghe nhạc thành công ngoài mong đợi. Tôi kể với nó về những buổi đi chơi của chúng tôi. Nó phì cười khi tôi kể về bữa sinh nhật tôi. Chỉ có nghĩ... Tôi biết nó đang tìm cách tốt nhất để đặt câu hỏi ấy. Chị có nghĩ chị sẽ chiến thắng? tôi như thế đó là một cuộc chiến vậy. Tôi bẻ một cành kim ngân và bắt đầu vặt lá trên cành. Chị không biết. Chị nghĩ mình sẽ cần cố gắng hơn nữa. Tôi nói với nó rằng bà trainer đã đề cập tới với tôi về chuyện đi nước ngoài. Nhưng em không tin nổi, chị đã đi nghe violin, violon. Chị... Chị chứ chẳng phải ai khác. Chị rất thích buổi hòa nhạc ấy. Nó nhấn mày. Không đâu, thật lòng chị rất thích. Nó đầy cảm xúc. Nó nhìn tôi thận trọng. Mẹ nói anh ấy rất tự tế. Anh ấy tự tế lắm. đẹp trai nữa. Tổn thương tủy sống đâu có nghĩa là biến người ta thành Quasimodo. Làm ơn đừng nói đó là một sự ủng phí. uống phí trời đầy trong lòng tôi thầm bảo nó nhưng có lẽ em gái tôi thông minh hơn thế ừ mẹ ngạc nhiên lắm em nghĩ mẹ đã tưởng sắp gặp qua Quasimodo vấn đề là thế đấy Trinh tôi nói hất phần còn lại của tách trà xuống thảm, hoa, xuống thảm hoa mọi người toàn nghĩ thế suốt bữa ăn khuya hôm đó mẹ rất vui vẻ mẹ đã nấu Mẹ đã nấu lasagna, món yêu thích của Trina và Thomas, được phép ngủ muộn, xem như làm quà. Chúng tôi ăn uống cười đùa, trò chuyện miên man về những chủ đề an toàn như đội bóng đá, công việc của tôi và hỏi han xem bạn bè Trina ở trường ra sao. Mẹ phải hỏi Trina đến 100 lần rằng nó có chắc nó tự xoay sở ổn thỏa cả không? Nó có cần bất cứ thứ gì cho Thomas không? Như thế, bố mẹ có cái gì dư thừa để cho nó vậy? Tôi mừng là đã báo trước cho, cho Trina biết bố mẹ thiếu thốn ra sao. Nó nói mẹ con nó không cần gì cả, với vẻ biết ơn và sự tự tin. Mãi sau này tôi mới nghĩ mình phải hỏi xem nó nói có thật không. Nửa đêm hôm đó, tôi thức giấc khi nghe tiếng khóc. Đó là Thomas ở trong gác lửng Tôi nghe Trina cố dụ dành nó. Nghe tiếng tắt, nghe tiếng tắt và bật đèn, tiếng sắp xếp lại dừng chậm. Tôi nằm trong bóng tối, nhìn ánh đèn vàng vỏ lọt qua sông cửa chiếu lên trần nhà mới sơn, chờ đợi thằng bé nín khóc. Nhưng tới 2 giờ sáng, tiếng lên hờ đó lại cất lên. Lần này, tôi nghe tiếng bước khẽ trên hành lang, rồi tiếng rì rầm nói chuyện. Cuối cùng, Thomas lại yên lặng. tới bốn giờ tôi choàng tỉnh khi nghe cửa phòng bật mở tôi chấp chấp mắt quay mặt về phía ánh sáng thomas đứng đó bóng ngã trên lối cửa bộ pyjama rộng thùng thình của nó tụt xuống chiếc khăn thoải mái xà cả xuống sàn tôi không thấy mặt nó nhưng nó cứ đứng đó ngập ngừng như thể không biết phải làm gì tiếp lại đây thomas tôi thì thầm Khi nó rón bén đi lại gần tôi, tôi thấy nó còn gà gật, bước chân nó siêu vẹo, ngón tay cái đút trong miệng. Chiếc chăn yêu quý của nó quấn chặt một bên người. Tôi mở chiếc chăn ra, nó trèo lên giường bên cạnh tôi, cái đầu dậy tóc của nó vùi xuống chiếc gối cao còn lại, rồi nó cuộn tròn như cái bào thai. Tôi phủ chăn lên mình nó rồi nằm đó, ngắm nhìn thằng bé. ngạc nhiên thấy nó lập tức chìm vào giấc ngủ ngon lành ngủ ngon ngủ ngon bé yêu tôi thì thầm hôn lên trán nó một bàn tay mẫm mĩm bé nhỏ vươn ra nắm lấy vạt áo tôi như thể để tự tin bảo đảm rằng tôi sẽ chẳng thể đi đâu hết nơi đẹp nhất anh từng tới là đâu chúng tôi đang ngồi trong láng chờ cơn mưa bất chợt tặng để có thể dạo quanh khu vườn phía sau lâu đài Will không thích đi vào khu vực chính quá nhiều người trố mắt nhìn anh nhưng những vườn cây này quả là một trong những kho báu bí mật của lâu đài rất ít người qua lại rất ít người lai vãng. nhưng những vườn cây ăn trái hiểu lánh hiệu lánh này được chia tách bởi những lối đi rải sói dễ thương khiến xe của Will có thể xử lý khá dễ dàng. Tiêu chí là gì? Cái gì đây? Tôi đổ ít sức từ bình, từ bình ra thìa rồi đưa lên môi anh. Cà chua? Ừ, trời ơi, nóng thế. Để tôi nghĩ một chút nhé. Anh nhìn xa xăm. Tôi đã trèo núi Kilimanjaro, Kilimanjaro năm tròn 30. Khá phi thường đấy. cao bao nhiêu. Lên đỉnh Uhuru thì gần 5900 m. Khoảng 300 m cuối cùng tôi hầu như phải đi tôi hầu như phải bò. Độ cao so với mực nước biển gây chóng mặt kinh khủng. Trên đó lạnh không? Không, anh mỉm cười. Nó không giống Everest nhưng mà tôi cũng không đi vào đông. Ánh mắt anh nhìn vào vô định, thoáng, thoáng chìm trong hoài niệm. Nó đẹp lắm, người ta gọi nó là mái nhà của Châu Phi. Khi lên tới đó, có cảm giác như mình nhìn thấy được tận cùng thế giới vậy. Will im lặng một hồi, tôi quan sát anh, tự hỏi lúc này thực sự anh đang ở đâu. Khi chúng tôi nói những chuyện như thế, anh như một cậu học trò trong lớp tôi. Cậu bé đã để hồn mình phiêu du thật xa khỏi lớp học. Thế còn nơi nào nữa mà anh thích? Vịnh Trudeau-Rose, Mauritius, con người đáng mến, bãi biển đẹp mê hồn, đi lạnh rất tuyệt. À, công viên quốc gia Savo, Kenya. Kenya, đất đỏ và động vật hoang dã. Công viên quốc gia Yosemite ở California, vách đá cao tới nỗi con người khó mà thấu hiểu được quy mô của chúng. Anh kể với tôi một đêm anh trèo vách đá, trú lại trên một cờ đá cao khoảng nghìn mét. Anh lại phải nhét mình vào túi ngủ, gắn nó vào vách đá, vì nếu đang ngủ mà lăn xuống thì chẳng còn gì để nói. Thật tình, anh vừa mô tả cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi ở ngay đây đấy. tôi cũng thích những đô thị Sydney yêu lắm Bắc úc Iceland có một nơi cách không xa sân bay là mấy ở đó ta có thể tắm trong những dòng suối nước nóng nó giống như một cảnh tượng hạt nhân kỳ lạ ờ cả cưỡi ngựa trên miền trung Trung Quốc nữa tôi đã tới nơi này sau 2 ngày phi ngựa từ phủ từ thủ phủ tỉnh tứ xuyên Ở đó, người dân địa phương nhổ nước bọt vào tôi vì họ chưa từng nhìn thấy người da trắng bao giờ. Có nơi nào anh chưa tới không? Anh hấp một ngụm sách nữa. Bắc Triều Tiên chăng? Anh ngẫm nghĩ. À, tôi chưa từng tới Disneyland. Nói thế được không? Cả Disneyland ở châu Âu cũng chưa. Có một lần tôi đặt vé đi Úc. Tôi chưa bao giờ đi, nhưng tôi chưa bao giờ đi. Anh ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Có chuyện. Ổn rồi. Có thể ngày nào đó tôi sẽ đi. Không được nói có thể. Clark. Cô phải đi khỏi nơi này. Hứa với tôi là cô sẽ không dành cả phần đời còn lại đẩn quẩn quanh cái chốn khỉ ho cò gáy này. Hứa với tôi ư. Thế là sao? Tôi cố nói giọng vui vẻ. Anh định đi đâu à? Tôi chỉ... không chịu nổi ý nghĩ cô sẽ sống mãi ở đây suốt đời anh nuốt khang cô quá thông minh quá thú vị anh nhìn sang chỗ khác cô chỉ có một cuộc đời cô không cô thực sự có nhiệm vụ làm cho nó phong phú hết mức được rồi tôi nói thận trọng thế hãy cho tôi biết tôi nên đi đâu anh sẽ đi đâu nếu anh có thể đi ngay lúc này hả ngay lúc này Và anh không được phép nói Kilimanjaro. Phải là một nơi nào đó tôi có thể tưởng tượng bản thân tôi tới được. Khi mặt Quêu giãn ra, trông anh như một người hoàn toàn khác. Giờ đây, một nụ cười lướt qua mặt anh. Mắt anh nhiều nhiều vui thú. Paris. Tôi sẽ ngồi bên ngoài một quán cà phê ở Le, Monde, Le Marais uống cà phê. ăn một đĩa bánh sừng bò nóng với bơ không muối và mứt dâu. Le Marais, hả? Đó là một quận nhỏ ở trung tâm Paris. Ở đó có rất nhiều con phố rải sỏi, những khu nhà sọc xệ những cô chàng, những do thái chính thống, những phụ nữ trung niên. Có vẻ như một thời hấp dẫn như Brickett's Bardot. Đó là một nơi đáng để dừng chân. Tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt anh, hạ thấp giọng Chúng ta đi chứ? Tôi nói. Chúng ta có thể đi bằng tàu cao tốc Eurostar. Mọi chuyện dễ thôi. Tôi nghĩ chúng ta thậm chí chẳng cần nhờ Nathan đi cùng. Tôi chưa bao giờ được tới Paris. Tôi thích nó, tôi thích tới đó lắm. Vô cùng thích. Đặc biệt khi được đi cùng một người thạo đường quen phố. Anh nghĩ sao? Will? Tôi như thấy mình ở quán cà phê ấy. Tôi ngồi đó, tại chiếc bàn ấy, có thể đang thầm ngưỡng mộ một đôi giày phát mới mua, mới mua được từ một cửa hàng nhỏ, hoặc đang nhón một chiếc bánh nướng bằng bộ móng tay đỏ chót đa dáng người Paris. Tôi như nếm được vị cà phê, ngửi được mùi thuốc lá loa từ bàn bên cạnh. Không, sao cơ? Mất một chốc tôi mới lôi được mình ra khỏi cái bàn bên đường ấy. Không đâu. Nhưng anh vừa nói với tôi. Cô không hiểu rồi, Clark. Tôi không muốn tới đó với thứ này. Anh chỉ vào chiếc xe, giọng anh trùng xuống. Tôi muốn tới Paris như con người tôi, con người tôi tôi của ngày xưa. Tôi muốn ngồi xuống một chiếc ghế, dựa lưng, mặc bộ đồ quần mặc bộ quần áo ưa thích. Những cô gái Paris xinh đẹp đi ngang sẽ trao tôi ánh mắt mà họ trao cho bất cứ anh chàng nào ngồi ở đó Không vội quay đi khi chợt nhận ra tôi là một gã lớn tướng ngồi trong chiếc xe đẩy khốn nạn Chúng ta có thể thử mà, tôi đánh liều, đâu cần... Không, không, chúng ta không thể Vì ngay lúc này nhắm mắt lại Tôi có thể hình dung chính xác cảm giác khi ngồi trên phố Rue de France, Bourgeois. Thuốc lá trên tay, ly cao, ly cao đựng nước cam mát lạnh trước mặt, mùi bò bít tết khoai tây nhà ai, tiếng một chiếc xe moped từ xa đưa lại. Tôi biết từng cảm giác một. Anh nuốt khang, cái ngày chúng ta đi tới đó mà tôi mắc kẹt trong thứ kinh dị này. Mọi ký ức, mọi cảm giác ấy sẽ ùa ra, rồi bị xóa bỏ bởi nỗ lực xoay sở để ngồi được vào sau chiếc bàn đó, để lên xuống những lề đường Paris lát đá, gặp những tay tài xế taxi từ chối chở chúng ta, rồi cái pin chết tiệt của chiếc xe lan này sẽ không cắm được vào ổ điện ở Pháp, thế nhé. Giọng anh đã trở nên nặng nề, tôi vặn nắp cái bình. Tôi vặn nắp cái bình chân không lại Khi vặn, tôi nhìn dậy mình thật lâu Vì không muốn anh nhìn thấy mặt tôi Rồi, tôi nói Rồi, anh hít một hơi thật sâu Phía dưới, chân, uh, phía dưới chúng tôi, một chiếc xe khách dừng lại Túa ra một đoàn khách tham quan nữa bên ngoài cổng lâu đài Chúng tôi lặng lẽ quan sát họ chui ra khỏi xe thành một hàng trật tự đi vào tòa lâu đài cổ, nghiêm trang ngắm nhìn di tích của một thời đại khác. Có lẽ anh nhận ra tôi im ắng, thế nên anh vương lại gần tôi một chút. Mặt anh dịu lại, clock này hình như mưa tạnh rồi, chiều nay chúng ta đi đâu? Mê cung nhé! Không, tôi trả l... câu trả lời buộc ra nhanh hơn tôi muốn. Tôi thấy Will nhìn tôi và hỏi, chứng sợ không gian hẹp của cô à. Đại loại thế, tôi bắt đầu thu xếp mọi thứ, chúng ta về nhà thôi. Kỳ cuối tuần sau đó, nửa đêm tôi xuống dưới lầu để lấy ít nước. Dạo bây giờ khó ngủ, tôi mới nhận ra rằng thà thức hẳn còn hơn nằm vật vã trên giường, cố xua đi bao ý nghĩ hỗn loạn tơi bời. Tôi không thích tỉnh giấc nửa đêm. Tôi không thể thôi tự hỏi ở phía bên kia tòa lâu đài Will còn thức không và trí tưởng tượng của tôi cứ tìm đường vào suy nghĩ của anh. Đi vào lối ấy quả là tâm tối. Sự thật về nó là thế này, tôi sẽ chẳng đi được đâu cùng anh cả. Thời gian sắp hết, tôi thậm chí không thuyết phục nổi anh đi Paris. Và khi anh nêu lý do, tôi thật khó mà tranh cãi. Anh có lý do xác đáng để khước từ mọi chuyến đi chơi xa mà tôi gợi ý với anh. Và dù không nói với anh tại sao tôi vô cùng lo âu, khi đưa anh đi chơi, tôi cũng chẳng làm gì để kết khách lệ, khách lệ anh được. Tôi đang đi qua phòng khách thì nghe tiếng động, một tiếng ho nghe ngẹt, cũng có thể là một tiếng than. Tôi dừng lại, bước thục lùi rồi đứng ở khung cửa. Tôi mở nhẹ cửa. trên sàn phòng khách, nệm sofa được xếp lại thành kiểu giường giả chiến. bố mẹ tôi nằm bên, nằm trên đó, dưới tấm chăn dự phòng, đầu họ cao ngang cái lò sưởi bằng ga. Chúng tôi nhìn nhau một chốc trong ánh sáng lờ mờ, ly nước bất động trên tay tôi. bố mẹ, bố mẹ làm gì thế? Mẹ tôi nhổm người dậy trên khuỷu tay. đừng nói to thế. Bố mẹ, mẹ nhìn sang bố Bố mẹ thích thay đổi một chút Sao cơ? Bố mẹ thích thay đổi Mẹ liếc sang bố cầu viện Bố mẹ cho Trina giường của bố mẹ Bố nói, bố mặc chiếc áo phong xanh cũ có vết rách trên vai Tóc bố tùa qua một bên Nó với Thomas, hai mẹ con ở gác lửng không ổn lắm Bố mẹ bảo nó xuống phòng bố mẹ Nhưng bố mẹ không thể ngủ ở dưới này được. Ngủ thế này làm sao bố mẹ thoải mái? Bố mẹ ổn cả, con yêu. Bố nói, thật đấy. Rồi khi tôi đứng đó, sững sờ câm lặng, cố hiểu cho ra chuyện. Bố nói, bố nói thêm, chỉ cuối tuần thôi mà, đằng nào con cũng không ngủ được trong gác lửng Con cần ngủ vì... Bố nuốt vào, vì con là người duy nhất trong nhà làm việc mà. Bố tôi không nhìn vào mắt tôi, quay về giường đi luôn, đi đi, bố mẹ không sao đâu, mẹ thật sự xua tôi đi. Tôi bước lên cầu thang, chân trần lặng lẽ trên thảm, loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện rì rầm ngắn ngủi dưới nhà. Tôi ngập ngừng ngoài phòng bố mẹ, nghe một âm thanh mà tôi chưa bao giờ nghe thấy, tiếng ấy nghiền nghiệt của Thomas, rồi tôi bước chậm lại, đi qua chiếu nghỉ về phòng mình. cẩn thận đóng cửa lại sau lưng. Tôi nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, nhìn chầm chầm ra ánh đèn đường vàng vọt ngoài cửa sổ, cho tới khi rốt cuộc, may mắn làm sao, rạng đông cũng mang tới cho tôi vài giờ ngủ quý báu. Còn 79 ngày trên lịch của tôi, tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mà không chỉ có mình tôi thôi, mà không chỉ có mình tôi như thế. Một hôm, Vào giờ ăn trưa, bà Trina đợi cho tới khi Nathan tới chăm sóc Will rồi mới bảo tôi đi cùng bà lên nhà chính Bà ngồi xuống trong phòng khách và hỏi xem tôi cảm thấy mọi chuyện thế nào Dạo này chúng tôi hay đi chơi hơn, tôi nói Bà gật gù ra chiều đồng ý Anh ấy nói nhiều hơn trước đây Với cô thì có lẽ đúng vậy Bà khùng khục một tiếng, khó có thể gọi đó là tiếng cười cho được Cô đã đề cập chuyện đi nước ngoài với nó chưa? Chưa, tôi sẽ nói. Có điều, bà biết anh ấy thế nào rồi đấy. Tôi thật sự không lan tăng gì cả. Bà nói, nếu cô muốn đi đâu đó, tôi biết có thể chúng tôi đã không cổ vũ nhiệt tình ý tưởng của cô, nhưng vợ chồng tôi đã trò chuyện rất nhiều, hai chúng tôi đồng tình. Chúng tôi ngồi đó, trong yên lặng. Bà đã pha cho tôi một tách cà phê đặt trên đĩa nhỏ. Tôi nhấp một ngậm Khi đặt đĩa đựng tách trong lòng Tôi uh, có cảm giác mình đã 60 À, Will kể với tôi uh, Nó đã tới nhà cô Vâng, hôm sinh nhật tôi Bố mẹ tôi đã làm một bữa tối đặc biệt Hôm ấy nó thế nào? Tuyệt, tuyệt lắm Anh ấy rất tốt với mẹ tôi Tôi không thể ngăn một nụ cười khi nghĩ về đêm đó Hôm đó mẹ tôi hơi buồn vì em gái tôi và con trai nó đi xa. Mẹ nhớ tụi nó. Tôi nghĩ anh ấy chỉ giúp mẹ tôi nguôi ngoài. Chỉ muốn giúp mẹ tôi nguôi ngoài. Bà Trainer tỏ vẻ kinh ngạc. Nó thật biết nghĩ quá. Mẹ tôi cũng nghĩ vậy. Bà Trainer khuấy tách cà phê. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng Will biết... Will đồng ý ăn tối cùng chúng tôi. Bà hỏi hang thêm một chút nữa, không bao giờ hỏi thẳng. Tất nhiên rồi, đó không phải cách của bà. Nhưng tôi không thể cho bà câu trả lời mà bà mong đợi. Có những ngày tôi nghĩ Will đang cảm thấy hạnh phúc hơn. Anh đi chơi với tôi mà không câu có. Anh trêu chọc tôi, khơi gợi tâm trí tôi. Dường như gắn kết hơn một chút với thế giới bên ngoài khu nhà phụ. Nhưng thật tình, tôi thì biết gì chứ. Ở Will... tôi cảm thấy một vùng nội tâm ẩn khuất mênh mông một thế giới anh sẽ không để tôi được hé mắt vào hai tuần vừa rồi tôi có cảm giác bất an là vùng sâu thẳm ấy đang mỗi lúc một lớn thêm nó có vẻ vui hơn một chút bà nói lời nghe như thể bà đang cố tự trấn an bản thân tôi cũng nghĩ vậy thật vô cùng ánh mắt bà lướt về phía tôi Khỏa mãn khi được thấy giống con người của nó trước đây hơn một chút tôi nhận thấy rõ ràng mọi tiếng ừ, tôi nhận thấy rõ ràng rằng mọi tiến bộ này đều là nhờ có cô không phải tất cả đâu tôi không thể động vào nó tôi không thể gần gũi nó được và đặt bộ tách đĩa lên đầu gối will nó là một đứa khác thường Từ hồi nó sang tuổi vị thành niên, tôi luôn phải chống chọi với cảm giác trong mắt nó, tôi đã làm điều gì đó không hay, không phải. Tôi chưa bao giờ biết rõ điều ấy là gì. Bà cố cười nhưng chẳng giống tiếng cười chút nào, liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi. Tôi vờ nhấp một ngụm cà phê, dù trong tách chẳng còn gì. Cô với mẹ có hòa hợp không, Luisa? Có, tôi nói. Rồi nói thêm, em gái tôi mới là người làm tôi bực mình. Bà Trina nhìn chăm chăm ra cửa sổ, nơi khu vườn quý giá của bà đang bắt đầu đêm bông. Những cánh hoa mang màu hồng, màu hoa cà, màu xanh dương, phơn phớt, trang nhã. Chúng ta chỉ còn hai tháng rưỡi nữa. Bà nói mà không quay đầu lại nhìn tôi. Tôi đặt tách cà phê lên bàn. Tôi đặt thật cẩn thận Để không tạo ra tiếng lách cách Tôi sẽ làm hết sức Bà trainer Tôi biết Luisa Bà gật đầu Tôi đi ra ngoài Leo Mark Innery Innery Chết ngày 22 tháng 5 Trong một căn phòng ẩn mật Tại một căn hộ ở Thụy Sĩ Mặc chiếc áo phông bóng đá yêu thích Có cả bố mẹ bên cạnh Em trai cậu không chịu tới, nhưng đưa ra thông báo nói rằng chẳng ai giàu tình yêu thương và sức chịu đựng hơn anh trai cậu. Leo uống dung dịch sữa hòa thuốc an thần gây tử vong vào 3 giờ 47 chiều. Bố mẹ cậu cho biết sau vài phút cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Người quan sát thông báo cái chết của cậu ngay sau 4 giờ chiều hôm đó, người này đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cùng với một máy quay để giải quyết sớm mọi thắc mắc liên quan tới việc thực hiện sau quy trình. Trong nó rất thanh thản. Báo chí dẫn lời mẹ cậu. Đó là thứ duy nhất tôi có thể bấu víu vào. Bố mẹ Leo bị cảnh sát thẩm vấn 3 lần và đối mặt với nguy cơ bị kiện. Thư khủng bố gửi tới nhà họ. Trông mẹ Leo già hơn 20 tuổi so với tuổi thực Thế nhưng... Có một biểu cảm gì đó trên nét mặt bà khi bà nói. Một biểu cảm cho thấy, bên cạnh buồn đau, giận dữ, lo sợ, rã rời, còn có một sự giải thoát tột cùng. Cuối cùng, trong nó lại đúng là Leo. Chương 15 Này, tình hình là sao đây Clark? Cô lên kế hoạch làm trò thú vị gì cho tối nay rồi? Chúng tôi đang ở trong vườn. Nathan đang trị liệu cho Will Nhẹ nhàng kéo đầu gối của anh lên xuống ngực Trong khi Will nằm trên một tấm chăn Mặt anh hướng lên trời Hai tay gian ra như đang tắm nắng Tôi ngồi trên bãi cỏ bên cạnh họ Ăn sandwich Giờ đây, buổi trưa tôi chẳng đi đâu nữa Có chuyện gì à? Tò mò thôi Tôi hứng thú muốn biết khi không ở đây Thì cô tiêu thời gian thế nào? À Tối nay sẽ ghé xem biểu diễn công phu một lát, rồi trực thăng sẽ lái tôi tới Montecarlo để ăn tối. Sau đó, trên đường về nhà, tôi sẽ ghé qua Cannes làm một ly cocktail. Nếu chừng ừ, 2 giờ sáng, anh nhìn lên trời, tôi sẽ vẫy tay chào khi bay qua. Tôi nói, tôi tách hai miếng vỏ bánh ra để kiểm tra nhân. Có lẽ tôi sẽ đọc so cho xong cuốn sách. Willis nhìn. Will liếc lên nhìn Nathan. Mười bản. Anh nói. Cười cười, cười tươi rói. Nathan thò tay vào túi. Lần nào cũng thế. Ông nói. Tôi nhìn họ chăm chăm. Lần nào cũng thế cái gì? Tôi nói khi Nathan dúi tờ tiền vào tay Will. Cậu ấy nói cô sẽ đọc sách. Tôi thì bảo cô sẽ xem tivi. Cậu ấy luôn thắng. Chiếc sandwich cứng đờ trên môi tôi. Luôn. Hai người đánh cược xem cuộc sống của tôi tỉ nhạt tới mức nào đấy hả? Chúng tôi sẽ không dùng từ đó đâu, Will nói. Thoáng có lỗi trong mắt anh Thoáng có lỗi trong mắt anh nói với tôi điều ngược lại. Tôi ngồi thẳng dậy, để tôi nói rõ ra nhé. Hai người đánh cược bằng tiền tươi xem vào tối thứ sáu tôi sẽ ở nhà đọc sách hay xem tivi hả? Không, Will nói... Chúng tôi còn đoán xem cô có đứng nhìn ông chạy tập luyện dưới đường không? này Nathan thả chân Will ra, ông kéo tay Will thẳng lên rồi bắt đầu massage từ cổ tay trở lên. Nếu tôi nói tôi sẽ làm một việc hoàn toàn khác thì sao? Có bao giờ như thế đâu, này Nathan nói. Thật ra tiền này phải là của tôi, tôi rút tờ tiền ra khỏi tay Will, vì tối nay anh sai rồi. Cô đã bảo cô sẽ đọc sách mà, anh phản đối. Tối nay tôi sẽ đi xem tranh, thế nhé, luật hậu quả ngoài ý muốn đấy, hoặc hai người thích gọi sao cũng được. Tôi đứng dậy, đúc tờ tiền vào túi, nhét phần còn lại của bữa trưa vào cái túi giấy màu nâu của nó. Tôi mỉm cười khi đi khỏi chỗ họ, nhưng thật kỳ lạ, vì một lý do nào đó tôi chưa thể hiểu ra ngay. Mắt tôi chợt đậm nước. Sáng đó tôi đã dành một tiếng mừng mò trên tờ lịch Có những ngày tôi cứ ngồi trên giường nhìn nó chăm chăm Chiếc bút lông trên tay Cố nghĩ xem mình có thể đưa Will tới đâu Tôi chưa dám tin tôi có thể đưa Will đi đâu đó xa xa Và dù có Nathan giúp đỡ đi nữa Thì ý nghĩ đi chơi qua đêm cũng khiến tôi thấy nản lòng Tôi xem báo địa phương liếc nhìn những trọng bóng đá và hội chợ trong làng Nhưng sau thất bại hôm đi xem đua ngựa Giờ tôi cứ sợ xe của Will bị mắc kẹt trong cỏ. Tôi luôn trốn, tôi lo trốn đông người sẽ khiến anh có cảm giác bị phơi bày. Tôi phải bỏ qua mọi trò liên quan tới ngụa. Với một vùng như quê chúng tôi thì điều đó đồng nghĩa với việc loại bỏ một lượng lớn bất ngờ những hoạt động ngoài trời. Tôi biết anh sẽ không muốn xem Patrick chạy, còn xem Cricket hoặc bóng bầu dục thì anh sẽ bị lạnh. Có những ngày tôi cảm thấy suy sụp vì chẳng nghĩ được ý tưởng gì mới. Có lẽ Will và Nathan đúng. Có lẽ tôi thật thể, thể nhạt. Có lẽ tôi là người kém khả năng nhất thế giới. Trong nỗ lực nghĩ ra những thứ có thể thắp lại tình yêu cuộc sống trong Will, sách hoặc TV, đặt như thế, thật khó tin chúng có gì khác nhau. Khi Nathan đi rồi, Will tìm tôi trong bếp Tôi đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ Gọt khoai tây để chuẩn bị bữa tối cho anh Tôi không ngước lên khi anh dừng xe lăn bên khung cửa Anh nhìn tôi lâu tới nỗi Hai tay tôi đỏ ửng lên vì bị quan sát Anh biết không Cuối cùng tôi lên tiếng Tôi cũng có thể tàn nhẫn lại với anh đấy Tôi có thể chỉ ra rằng anh cũng chẳng làm gì cả Biết đâu Nathan sẽ đánh cực thật cao Xem tôi có đi nhảy không thì sao Will nói, tôi biết đó chỉ là trò đùa Tôi tiếp tục bỏ một đoạn vỏ khoai tây dài ngoằng xuống Nhưng anh khiến tôi cảm thấy mình thật tầm thường Nếu anh định đánh cực về cuộc sống buồn tệ của tôi Sao anh phải cho tôi biết chứ Anh và Nathan không thể xem nó là một trò đùa riêng tư thôi sao Anh im lặng một lát Khi cuối cùng, anh... Khi cuối cùng tôi cũng nhìn lên Anh nhìn kỹ gương mặt tôi Xin lỗi, anh nói. Trong anh chẳng có vẻ lỗi, có lỗi gì cả. À, ừ. Có lẽ tôi đã muốn cô nghe thấy chuyện đó. Tôi muốn cô nghĩ tới những việc cô sẽ làm. Sao cơ? Tôi đang để đời mình trôi đi. Phải, chính thế. Chúa ơi, Will, tôi mong anh đừng bao giờ nói tôi phải làm gì nữa. Tôi thích xem tivi thì sao nào? Tôi không thích làm gì hơn ngoài đọc sách thì sao? Giọng tôi vút lên Tôi thấy mệt mỏi khi về tới nhà thì sao Tôi không muốn lấp đầy ngày tháng bằng những hoạt động điên rồ thì sao Nhưng biết đâu một ngày nào đó cô sẽ ước mình đã sống như thế Anh nói lặng lẽ Cô có biết nếu là cô tôi sẽ làm gì không Cô tôi đặt dao gọt xuống Tôi cho là anh sắp nói với tôi Phải và tôi hoàn toàn không ngượng khi nói ra đâu. Tôi sẽ đi học bộ túc ban đêm, tôi sẽ học để trở thành thợ may hoặc người thiết kế thời trang, hoặc bất cứ việc gì liên quan tới thứ mà cô thật sự yêu thích. Anh đã giấu về phía chiếc váy ngắn của tôi, chiếc váy kiểu Pussy, da mang phong cách thời trang thập niên 60, được may từ tấm vải một thời là đôi rìm cửa của ông ngoại tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Bố tôi đã chỉ vào tôi và la lên. Này, Lu, tỉnh lại đi nhé. Mất 5 phút, bố mới thôi cười được. Tôi sẽ tìm xem tôi có thể làm thứ gì đó không quá rắc đỏ. Tham gia lớp thể dục thẩm mỹ, bơi lội, đi tình nguyện, đại loại thế. Tôi sẽ tự dạy mình nghe nhạc, dắt chó nhà người khác đi dạo, hoặc... Được rồi, được rồi, tôi hiểu ý anh rồi. Tôi bực dọc đáp, nhưng tôi không phải là anh, Will. May cho cô Chúng tôi ngồi im lặng một lúc quê đưa xe vào Nâng xe lên để chúng tôi đối diện nhau qua bàn Được rồi Tôi nói Thế trước đây xong việc thì anh làm gì Chắc việc đó giá trị lắm nhỉ Thật ra xong việc Thì cũng chẳng còn mấy thời gian Nhưng ngày nào tôi cũng cố làm một việc gì đó Tôi trèo núi Ở một trung tâm trong nhà Chơi bóng quần Đi nghe nhạc Thử thưởng thức nhà hàng mới Có tiền thì làm những việc ấy khó gì Tôi phản đối Tôi cũng chạy nữa Phải, thật đấy Anh nói khi tôi nhướng mày Tôi cố học ngôn ngữ mới của những nơi tôi nghĩ một ngày kia mình sẽ tới Tôi gặp gỡ bạn bè Hay đúng hơn là những người tôi đã nghĩ là bạn bè tôi Anh trùng lại một lát Tôi lên kế hoạch cho những chuyến đi Tôi tìm kiếm những nơi tôi chưa từng tới, những thứ khiến tôi e sợ hoặc đẩy tôi tới giới hạn của mình. Tôi... Có lần, tôi đã bơi ở eo biển Munch. Tôi đi nhảy dù, tôi đi bộ lên núi rồi lại trượt tuyết xuống. Phải, anh nói, khi tôi định ngắt lời. Tôi biết nhiều hoạt động trong số này cần tiền, nhưng cũng nhiều hoạt động đâu cần tiền. Bả lại cô nghĩ tôi kiếm tiền bằng cách nào? Lừa tiền người thủ đô à? Tôi nghĩ xem điều gì khiến mình hạnh phúc Tôi nghĩ xem tôi muốn làm gì Tôi tự học tập để làm một công việc Có thể đưa lại hai điều đó Anh nói nghe dễ quá Dễ thật mà Anh nói Vấn đề là mình cũng phải làm cực kỳ vất vả Mà con người thường chẳng thích phải làm việc cực nhọc Tôi đã gọt xong khoai tây Tôi bỏ vỏ vào thùng rác, đặt chảo lên lò, lên lò, sẵn sàng để lát nữa nấu. Tôi quay lại, chống tay đẩy người ngồi lên bàn đối diện anh, hai chân đung đưa. Anh đã có một cuộc sống rất hoành tráng, phải không? Phải, đúng thế. Anh xích lại gần hơn một chút, nâng xe lên để chúng tôi mắc đối mắt. Đó là lý do vì sao cô bực mình với tôi, Clark. bởi vì tôi nhìn thấy tất cả tài năng này tất cả anh nhún vai năng lượng sự tươi sáng và đừng nói tiềm năng tiềm năng đúng thế tiềm năng thế nên trong chừng mực cuộc đời mình tôi không thể tưởng tượng làm sao cô có thể hài lòng với cuộc sống chật hẹp này cuộc sống này chỉ xoay quanh bán kính năm dặm ở đó chẳng có ai có thể khiến cô ngạc nhiên thúc đẩy cô Cho cô thấy những thứ để đến đêm đầu cô quay mòng mòng không sao ngủ được. Anh đang tìm cách nói tôi nên làm một việc gì có ý nghĩa hơn nhiều so với ngồi gọt khoai tây cho anh. Tôi đang nói với cô là cả thế giới còn ở ngoài kia. Nhưng tôi rất biết ơn nếu cô vẫn gọt khoai tây cho tôi. Nhưng tôi, vẫn, nhưng tôi rất biết ơn nếu cô vẫn gọt khoai tây cho tôi trước. Anh mỉm cười với tôi và tôi không thể không mỉm cười lại. Anh có nghĩ tôi cất tiếng rồi bỏ vợ chừng? Nói đi, anh không nghĩ anh thực sự phải vất vả hơn rất nhiều để hòa hợp sao? Vì anh đã làm mọi việc đó. Cô đang hỏi tôi rằng tôi có ước mình chưa từng làm những việc ấy. Tôi chỉ thử hỏi nếu thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với anh không? Nếu anh đã sống một cuộc đời nhỏ hẹp hơn... Sống như cuộc sống ở đây. Ý tôi là thế. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ hối tiếc về những gì tôi đã làm. Vì nếu ta mắc kẹt trong một thứ như thế này, thì hầu hết mọi ngày, tất cả những gì ta có là những miền đất trong ký ức mà ta có thể đi tới. Anh mỉm cười. Thế nên, nếu cô hỏi tôi rằng tôi có muốn nhớ về cảnh tòa lâu đài nhìn từ cửa hàng tạp hóa kia không? Hay về dãy cửa hàng xinh xắn dưới con đường quanh co Thì xin thưa là không Cuộc đời của tôi rất ổn, cảm ơn Tôi trượt xuống khỏi bàn Tôi không chắc vì sao Nhưng một lần nữa tôi lại cảm thấy mình bị dồn vào chân tường Tôi với cái thớt trong rổ Lưu à, tôi xin lỗi Chuyện đánh cược bằng tiền Ừ, tôi quay đi bắt đầu rửa cái thớt dưới bồn Đừng nghĩ nói thế thì anh sẽ lấy lại được 10 bản Hai ngày sau, Will vào bệnh viện để điều trị nhiễm trùng Phương pháp phòng ngừa, người ta nói vậy Dù ai cũng thấy rõ là anh đang rất đau Một số người liệt tứ chi không có cảm giác gì Nhưng với Will thì dù không cảm nhận được nhiệt độ Phía dưới ngực anh vẫn biết đau và biết xúc động Tôi vào thăm anh hai lần, mở nhạc và đưa món ngon cho anh ăn, đề nghị được ngồi lại bên anh. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng Will thực sự không muốn có thêm sự quan tâm ở đó nữa. Anh bảo tôi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu là một năm về trước, tôi hẳn sẽ lãng phí những ngày nghỉ ấy. Tôi sẽ lê la qua mấy cửa hàng, có thể chạy qua ăn trưa với Patrick. Có lẽ tôi sẽ xem chương trình TV ban ngày và dành chút nỗ lực xếp lại quần áo. Chắc tôi sẽ ngủ nướng nữa. Nhưng lúc này tôi cảm thấy bất an và mất phương hướng một cách kỳ lạ. Tôi nhớ cảm giác có một lý do để dậy sớm, một mục đích trong ngày. Mất nửa buổi sáng tôi mới nghĩ ra rằng phải sử dụng thời gian này một cách có ích. Tôi đi tới thư viện và bắt đầu nghiên cứu. Tôi đọc mọi website về người bị liệt tứ chi mà tôi có thể tìm kiếm. Cố nghĩ ra những việc chúng tôi có thể làm khi wheel khá hơn. Tôi viết ra danh sách. Biết thêm vào từng một những đồ đạc thiết bị có thể cần xem xét cho mỗi sự việc. Tôi phát hiện ra các chat room của người bị tổn thương tủy sống và nhận ra có hàng ngàn người, cả đàn ông lẫn đàn bà bị giống như Will, sống ẩn dật ở London, Sydney, Vancouver hoặc ngay dưới phố này, có người được bạn bè, gia đình giúp đỡ, có người cô đơn đến đau lòng. Tôi là người chăm sóc duy nhất tham gia vào những website này Có những người bạn gái hỏi xem họ phải làm sao để giúp người yêu có lại sự tự tin để đi ra ngoài Có những người chồng tìm tư vấn về dụng cụ y tế mới nhất Có những một quảng cáo về xe lăn có thể đi trên cát hoặc đường gồ ghề Về cầu cần cẩu thông minh hoặc nệm tắm có thể bơm phòng Các cuộc thảo luận cung cấp nhiều mật mã Tôi hiểu ra rằng SCI là chấn thương cột sống, AB là người khỏe mạnh. U UTI là bị nhiễm trùng. Rồi nhận biết chấn thương tụy sống mức C4/5 nghiêm trọng hơn nhiều so với mức C11/12. Ở mức C11/12 thì hầu hết bệnh nhân vẫn sử dụng được hai tay hoặc bán thân. Có những câu chuyện về tình yêu và mất mát. Vợ chồng con cái phải nỗ lực hòa hợp với cuộc sống của người tàn phế. Có những người vợ cảm thấy có lỗi khi trước đây họ cứ cầu trời cho chồng không đánh được họ nữa, để rồi nhận ra giờ đây người chồng ấy sẽ chẳng bao giờ còn làm được thế. Có những người chồng muốn rời bỏ người vợ tàn tật nhưng lại sợ phản ứng của gia đình bạn bè. Có nỗi mệt mỏi rã rời và sự tuyệt vọng, có vô số lời bẩn cợt chua chát, những câu đùa về chuyện vợ túi đựng nước tiểu sự nhiệt tình ngu ngốc của người khác hoặc tai nạn bất ngờ do say rượu rơi khỏi xe lăn là chuyện xảy ra như cơm bữa có nhiều lời dọa tự vẫn có những có người muốn làm ngay có người khích lệ mình cho bản thân thêm một chút thời gian để học cách nhìn cuộc đời mình theo một cách khác tôi đọc từng lời đe dọa ấy Cảm thấy như thể mình đang âm thầm thấu hiểu cách não bộ của Will vận hành. Tới giờ ăn, tôi rời khỏi thư viện và đi bộ một đoạn quanh thị trấn cho thanh thảnh thơi đầu óc. Tôi đãi mình sandwich tôm, rồi ngồi lên bức tường quan sát thiên nga bơi lội trong hồ nước dưới lâu đài. Trời ấm nên tôi bỏ áo khoác, ngênh mặt về phía mặt trời. Cảm giác thật thanh thản lạ thường khi quan sát phần còn lại của thế giới vẫn mãi mê bận rộn với việc riêng. Sau khi dành cả buổi sáng ngồi trong một thế giới đóng khung, được đi ra ngoài ăn trưa mới tự do làm sao. Khi ăn xong, tôi trở lại thư viện, khởi động lại máy tính. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ một tin nhắn. Chào, tôi là bạn. người chăm sóc của một anh chàng 35 tuổi liệt tứ chi, mất C5 trên 6. Anh ấy rất thành công và năng động trong cuộc sống trước đây nên rất khó thích ứng với cuộc sống mới này. Thật ra, tôi biết anh ấy không muốn sống. Và tôi đang nghĩ mọi cách để làm anh ấy thay đổi ý định. Xin mọi người làm ơn chỉ cho tôi cách làm việc này. Có ý kiến gì về những thứ biết đâu anh ấy sẽ thích, Hoặc những cách giúp tôi làm anh ấy nghĩ khác đi không ạ? Vô cùng biết ơn trước mọi lời khuyên tôi nhận được. Tôi gọi mình là ông chăm chỉ. Rồi tôi dựa lưng ra ghế, nhai móng tay cái một chút. Cuối cùng nhấn gửi. Buổi sáng của hai ngày sau, khi ngồi xuống máy tôi nhận được 14 tin nhắn trả lời. Tôi đang nhập vào chat room, chớp mắt khi nhìn thấy một loạt cái tên. Câu trả lời đến từ một người trên mọi người trên khắp thế giới bất kể ngày đêm Tin nhắn đầu tiên viết Ông chăm chỉ thân mến Chào mừng vào room của chúng tôi Tôi chắc người bạn của bạn sẽ rất thoải mái khi có một người chăm sóc anh ấy Tôi không dám chắc về điều đó đâu Tôi nghĩ Hầu hết chúng tôi trên đây đều có giai đoạn vô cùng tuyệt vọng trong cuộc sống Có lẽ anh bạn ấy đang gặp phải giai đoạn này Đừng để anh ấy đẩy xa, đẩy bạn xa ra, hãy tích cực lên, nhắc nhở anh ấy rằng cả hai quyết định xuất hiện và biến mất trên thế gian này đều không thuộc về anh ấy mà thuộc về Chúa. Ngài quyết định thay đổi cuộc sống của anh ấy bằng ý chí của Ngài và có lẽ có một bài học trong đó là Ngài. Tôi đọc tin nhắn tiếp theo. Ông thân mến, chuyện này chẳng có cách gì đâu, bị liệt tứ chi tuyệt vọng lắm. Nếu anh bạn ấy đam mê thể thao thì anh ấy sẽ càng thấy khó khăn hơn. Có một số thứ đã giúp được tôi. Nhiều người bên cạnh, ngay cả khi tôi chẳng thích thú gì điều này. Thức ăn ngon, bác sĩ giỏi, thuốc tốt, cả thuốc chống trầm cảm nếu cần. Bạn không nói bạn sống ở đâu, nhưng nếu bạn có thể bảo anh ấy nói chuyện với mọi người trong cộng đồng SCI thì chắc có ích đấy. Dạo đầu tôi chẳng thích thú gì đâu. Tôi nghĩ phần nào đó trong tôi không muốn thừa nhận mình thực sự bị liệt tứ chi, nhưng khi biết mình không cô độc trên đời thì quả thật có ý nghĩa lắm. À, nhớ đừng cho anh ấy xem những phim như phim The Diving Bell hay The Butterfly, Tiếng chung Lặng và Cánh Bướm, Thuốc Giảm Đau Nguy Hại. Chúng tôi, cho chúng tôi biết mọi chuyện tiến triển ra sao nhé. Chúc mọi điều tốt lành. Richie Tôi tìm phim The Diving Bell và The Divine Bell and the Butterfly. Câu chuyện kể về một người đàn ông bị liệt sau khi đột quỵ và nỗ lực của ông để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Lời giới thiệu phim đề. Tôi viết tên bộ phim vào sổ. Không chắc liệu tôi làm thế để đảm bảo Will không xem nó hay để tôi nhớ mà xem. Hai tin nhắn tiếp theo là từ một người. Theo đạo cơ đốc là một người theo đạo cơ đốc Phục làm phục Lâm, An Thất Nhật và từ một người đàn ông đề xuất những cách thức làm quê vui lên mà chắc chắn không nằm trong hợp đồng lao động của tôi. Tôi đỏ mặt, vội vã lướt xuống, sợ có ai ở sau lưng liếc vào màn hình của tôi. Rồi tôi nán lại tin nhắn tiếp theo. Chào ông chăm chỉ! Tại sao bà nghĩ anh, bạn, ông chủ, gì gì đó của bạn cần phải thay đổi ý định? Nếu tôi có thể tìm được một cách chết bảo toàn được phẩm giá, nếu tôi không biết cái chết sẽ khiến cả nhà tôi suy sụp, tôi sẽ chọn nó. Tôi đã mắc kẹt trong xe lăn 8 năm nay rồi, cả cuộc đời tôi quẩn quanh mãi trong bẻ bàn tuyệt vọng. Bạn có hiểu thấu nỗi niềm của anh ấy? Bạn có biết người ta cảm thấy thế nào khi đến giải tỏa Cái ruột già của mình cũng không làm được Nếu chẳng có ai giúp không Khi biết rằng vĩnh viễn từ đây Người ta phải nằm bẹp giường Không thể ăn, mặc Giao tiếp với thế giới bên ngoài Mà không có ai giúp đỡ Khi biết không bao giờ được làm tình nữa Khi phải đối mặt với những cơn đau tiềm ẩn Bệnh hoạn Và thậm chí là mấy trợ thở Bạn có vẻ là người đáng mến Và tôi tin bạn có ý đồ tốt Nhưng tuần tới bạn không nên chăm sóc anh ấy. Hãy để việc ấy cho một người thường làm anh ấy khó chịu, hoặc thậm chí một người anh không, một người không ưa gì anh ấy. Chuyện đó, như bài chuyện khác, nằm ngoài kiểm soát của anh ấy. Nhóm người SCI chúng tôi biết rất ít thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Người ta bón cho ăn, mặc quần áo cho, tắm rửa, chuẩn bị thuốc thang nữa, sống với ý chí đó. Sống với ý thức đó cơ cực lắm. Thế nên tôi nghĩ bạn đang đặt câu hỏi sai rồi. AB là ai mà được quyền quyết định xem cuộc sống của chúng tôi nên thế nào chứ? Nếu đây là cuộc đời không dành cho bạn của bạn, chẳng phải nên đặt, nên đặt câu hỏi thế này ư? Làm sao để giúp anh ấy kết thúc chuyện này? thân ái G-Force, Missouri, US tôi nhìn tin nhắn nó trơn trơn ngón tay tôi thỏng trên bàn phím một thoáng rồi tôi lướt xuống dưới mấy tin nhắn tiếp theo đến từ những người bị liệt khác chị trích truyền vì lời lẽ yếm thế của anh ta phản pháo rằng họ đã tìm được con đường để đi tiếp rằng cuộc đời của họ đáng sống cuộc tranh luận tiếp diễn một hồi chừng như chẳng liên quan gì tới chuyện của will Thế rồi tóc bích tự nó kéo mình trở lại câu hỏi của tôi. Có mấy người gợi ý về thuốc chống suy nhược, massage, những cuộc phục hồi thần diệu, câu chuyện về những cuộc đời được trao gửi giá trị mới. Có ít người gợi ý những việc cụ thể như thưởng rượu, âm nhạc, nghệ thuật, đặc biệt là bàn phím lắp đặt. Một người yêu, Grace 31 ở Birmingham viết Nếu anh ấy có người yêu, Anh ấy sẽ đi tiếp được. Không có người yêu, tôi hẳn đã tuyệt vọng gấp ngàn lần. Dòng chữ ấy vang vọng trong đầu tôi rất lâu khi tôi rời khỏi thư viện. Thứ năm, Will ra viện. Tôi đón anh bằng chiếc xe hơi đa dụng, đưa anh về nhà. Anh nhợt nhạt và kiệt sức, bơ phờ nhìn ra cửa kính trong suốt chuyến đi. Không ngủ được ở những chỗ đó. Anh giải thích khi tôi hỏi xem anh có ổn không. Lúc nào giường bên cũng có người rên rỉ. Tôi bảo anh sẽ có ngày, ha, sẽ có hai ngày cuối tuần để hồi phục, nhưng sau đó tôi có một loạt buổi đi chơi đã lên kế hoạch. Tôi nói tôi đang nghe theo lời khuyên của anh mà thử những thứ mới, và anh sẽ phải đi cùng tôi. Đó là sự thay đổi tinh vi về vị trí người trung tâm, nhưng tôi biết đó là cách duy nhất tôi có thể bắt anh đi cùng mình. Thật tình, Tôi đã lập ra một danh sách chi tiết cho hai tuần tới. Từng sự kiện được đánh dấu cẩn thận bằng mực đen trên tờ lịch của tôi, bạch ra những thứ nên đề phòng bằng mực đỏ và ghi lại phụ kiện cần mang theo bằng mực xanh. Mỗi lần nhìn vào phía sau cánh cửa, tôi lại thấy lòng dâng lên, thoáng phấn khích, vừa vì thấy mình thật tài tổ chức. À, vừa bị ý nghĩ Biết đâu một trong những sự kiện đó Sẽ thật sự là thứ thay đổi Cái nhìn của Will với thế giới Như bố tôi luôn hỏi Em gái tôi là bộ não của cả nhà Như bố tôi luôn nói Em gái tôi là bộ não của cả nhà chuyến đi tới khu triển lãm Tranh kéo dài chưa tới 20 phút Mà đó là bao gồm Cả chạy xe ba vòng quanh tòa nhà Để tìm chỗ độ thích hợp Chúng tôi vào khu triển lãm và tôi vừa đóng cửa lại sau lưng anh, thì anh đã bảo tác phẩm ở đây tệ hại quá. Tôi hỏi tại sao thì anh đáp, nếu tôi chẳng nhận ra điều đó thì anh có giải thích cũng vô ích. Tôi phải bỏ qua rạp chiếu phim sau khi nhân viên ở đó cho biết, với vẻ có lỗi rằng thang máy bị hỏng. Những kế hoạch khác, ví như nỗ lực đi bơi bất thành, cần nhiều thời gian hơn và phải sắp xếp trước, gọi tới bể bơi trước, Đề nghị Nathan làm thêm giờ, rồi khi chúng tôi tới đó, Will lặng lẽ uống sô-cô-la nóng trong bình chân không ở bãi đỗ xe vắng tanh, rồi cương quyết từ chối vào trong. Tối thứ tư tiếp theo, chúng tôi đi xem một ca sĩ anh từng nghe ở New York. Buổi hôm đó rất trôi chảy. Khi nghe nhạc, nét mặt anh luôn biểu lộ sự tập trung cao độ. Hầu như khi nào Will cũng để một phần hồn ở đậu đâu, Như thế anh không phải chống chọi, như thể anh đang phải chống chọi với cơn đau, với ký ức, với những ý nghĩ tâm tối. Nhưng với âm nhạc thì khác hẳn. Sang thứ năm, tôi đưa anh đi nếm rượu, một phần của sự kiện quảng bá do chủ vườn nho tổ chức tại một cửa hàng rượu đặc biệt. Tôi phải hứa với Nathan là không để anh say. Tôi nâng từng ly lên cho Will ngửi và chưa uống anh đã biết hết tên loại rượu. Tôi cố không khịt mũi khi Will nhổ rượu vào ly bê Chuyện đã buồn cười chết đi được. Còn anh thì trợn mắt nhìn tôi, bảo tôi đúng là đồ trẻ con. Ông chủ quán rượu thoạt đầu thấy bối rối lạ lùng khi có một anh chàng ngồi xe lăn trong cửa hàng của mình, sau đó thì tỏ ra rất ấn tượng. Khi chiều sang, ông ngồi xuống và bắt đầu mở những chai khác, thảo luận về vùng miền và các loại nho với Will. Trong khi tôi lang thang nhìn xuống những miếng nhãn dán và nói thật ra là thấy hơi chán Lại đây Clark, nghe giảng giải này Anh nói gật đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên anh Không được, mẹ tôi bảo nhổ như thế là thô lỗ Hai người đàn ông nhìn nhau như thể tôi là kẻ điên Thế nhưng anh không nhổ rượu liên tục nữa Tôi quan sát anh Anh nói nhiều một cách kỳ lạ suốt phần còn lại buổi chiều, hay cười, thậm chí hiếu chiến hơn thường lệ. Thế rồi, trên đường về nhà, chúng tôi lái xe qua một thị trấn mà chúng tôi ít tới. Rồi khi chúng tôi ngồi bất động bị kẹt xe, tôi liếc sang thì thấy cửa hàng xăm. Tôi luôn thích có một hình xăm. Tôi nói, lẽ ra tôi phải biết là không được nói những thứ như thế trước mặt Will. Anh không tán gẫu hay chuyện trò đôi chút về chuyện đó. Anh lập tức muốn biết vì sao tôi chưa từng xăm. Ôi, tôi không biết vì nghĩ tới chuyện mọi người sẽ nói gì. Tôi nghĩ thế. Sao chứ? Họ sẽ nói gì nào? Bố tôi ghét hình xăm. Thế cô mấy tuổi rồi? Patrick cũng ghét hình xăm. Vì anh ấy chưa từng làm việc gì cô không thích nhỉ? Và anh ấy chưa từng làm việc gì cô không thích nhỉ? có thể đi xăm, có thể khi xăm tôi sẽ bị chứng sợ không gian hẹp. Có thể khi nào vết có thể khi nào hết sợ tôi sẽ thay đổi ý định. Rồi sau đó cô sẽ xóa vết xăm bằng tia laser phải chứ? Tôi nhìn anh qua gương chiếu hậu, mắt anh vui lấp lánh. Thôi nào, cô định xăm gì? Tôi nhận ra mình đang mỉm cười. Tôi không biết nữa, không phải rắn, không phải tên ai đó. Tôi không nghĩ sẽ là hình một trái tim với chữ mẹ bên trong đâu. Anh hứa không cười chứ. Cô biết tôi không thể làm thế mà. Ôi chúa ơi, cô không định xăm một câu tục ngữ bằng tiếng phạn hay đại loại thế đấy chứ. Cái gì không khuất phục được tôi sẽ khiến tôi mạnh lên. Không, tôi sẽ xăm một chú ong, một chú ong nghệ nhỏ, sọc vàng, sọc đen. Tôi thích nó. Anh gật đầu. Như thế muốn một hình xăm như thế là cực kỳ có lý Thế con muốn xăm vào đâu? Hay tôi không được phép hỏi đây? Tôi nhún vai Chẳng biết Ở vai chăng Môi dưới Dừng xe lại Anh nói Sao? Anh có ổn không? Cứ dừng lại đi Có một chỗ trống kia kìa Nhìn xem Phía bên trái đó Tôi tắp xe vào vỉa hè Và liếc nhìn lại anh Nào, đi đi, anh nói. Hôm nay chúng ta không cần đi khác, chúng ta không cần gì khác nữa. Đi đâu? Tới cửa hàng xăm. Tôi phá lên cười. À, phải. Sao không? Anh đã nuốt rượu chứ không nhổ. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi quay người trên ghế, anh đang rất nghiêm túc. Tôi không thể cứ thế đi xăm được, chỉ vậy thôi. Sao không? Vì vì bạn trai cô nói không, vì cô vẫn là gái ngoan. Mới 17 tuổi, vì xăm thì kinh khủng lắm. Thôi nào Clark, sống một chút đi, cái gì ngăn cản cô vậy? Tôi nhìn xuống khoảng đất trước cửa hàng xăm ven đường, trên ô cửa sổ hơi cấu bẩn có hình trái tim lớn gắn đèn gắn đèn neon. Ngoài ra còn có khung ảnh của Angelina Jolie và Mickey Rook. Giọng Will các ngang dòng suy tính của tôi. Được rồi, nếu cô xăm, tôi cũng xăm. Tôi quay lại nhìn anh. Anh định xăm hả? Nếu điều đó thuyết phục được cô, dù chỉ một lần, vượt qua giới hạn nhỏ hẹp của mình. Tôi tắt máy, chúng tôi ngồi đó lắng nghe động cơ liệm dần. Tiếng rì rì của chiếc xe lướt qua chúng tôi trên đường. Vết xăm gần như là vĩnh cửu. Không phải gần như đâu. Patrick sẽ ghét lắm. Cô cứ nói mãi thế nhỉ? Và có thể chúng ta sẽ bị nhiễm trùng vì mũi kim bẩn và chết một, cách, một cái chết từ từ, rùng rợn, đau đớn. Tôi quay sang Will. Có khi giờ họ không thể xăm được, không thể làm ngay lúc này. Có thể là không. Nhưng chúng ta cứ đi vào kiểm tra xem sao chứ. Hai giờ sau đó, chúng tôi rời khỏi cửa hàng xăm. Tôi như nhẹ mất ba chục ký và đang phải chịu đựng vết thương trên hông. Hơi nơi mực đang dần khô. Kích thước của nó tương đối nhỏ. Tay nghệ sĩ xăm hình nói. Nên tôi có thể xăm rồi tô màu luôn một lần. Thế nên tôi chọn nó. Xăm xôi đã xăm. Hay như về sau Patrick có nói, vết xẹo cuộc đời. Dưới chiếc áo đầm trắng là một chú ông nghệ nhỏ mẫm mỉm được chọn ra từ trong một tập bìa còng nhựa màu à, một tập bìa, bìa còng nhựa màu chứa hình ảnh mà tay nghệ sĩ xăm đưa cho chúng tôi khi chúng tôi bước vào. Tôi cứ lật tới lật lui để lén nhìn nó cho tới khi quê bảo tôi thôi lật. nếu không tôi sẽ làm hỏng mọi thứ thật lạ lùng là quail cảm thấy rất thư giãn và thoải mái khi ở đó họ chẳng nhìn ngó gì anh họ bảo họ đã từng xăm cho mấy người bị liệt tứ chi thế nên họ đối xử với anh hết sức thoải mái họ ngạc nhiên khi will nói anh cảm nhận được mũi kim sáu tuần trước đó họ đã tôn mực cho một người bị liệt yêu cầu vẽ kiểu tranh như thật lên những bộ phận điện tử lắp ráp trên suốt một bên chân của anh ta người xăm có xăm hình tia chớp trên đai trên tay đã đưa Will tới phòng tiếp theo và với sự giúp đỡ của người xăm cho tôi anh ta đặt Will nằm trên một chiếc bàn đặc biệt thế nên tất cả những gì tôi có thể thấy qua cánh cửa để mở là cẳng chân của anh Tôi nghe thấy tiếng hát hai người đàn ông rì rầm trò chuyện cười đùa qua tiếng sột soạt của kim xăm, mùi chất khử trùng vãng vất trong cánh mũi tôi. Khi mũi kim đầu tiên đâm vào da tôi, tôi cắn môi, quyết không để Will nghe tôi la. Tôi để tâm trí nghĩ xem anh đang làm gì trong cánh cửa mé bên, cố nghe lõm cuộc trò chuyện của anh, tự hỏi anh đang xăm cái gì. khi cuối cùng anh cũng xuất hiện trở lại sau khi hình xăm của tôi đã hoàn thành anh không chịu cho tôi xem tôi ngờ nó là thứ gì đó liên quan tới alicia anh ảnh hưởng xấu tới tôi lắm đấy nhé will trainer tôi nói mở cửa xe rồi hạ thấp đường trượt tôi không thể không cười rạng rỡ cho tôi xem nào tôi liếc xuống đường rồi kéo miếng gạt xuống khỏi hông tuyệt quá Tôi thích con ông nhỏ của cô Thật đấy Tôi sẽ phải mặc quần cạp cao Trước mặt bố mẹ tôi suốt phần đời còn lại Tôi giúp anh chỉnh xe lên đường trượt Rồi nâng nó lên Nhắc anh nhé Nếu mẹ anh có nghe nói Anh cũng có một Tôi sẽ nói với bà rằng cô gái ở lâu đài Để dụ tôi lầm lạc Được rồi Trainer cho tôi xem mình xăm của anh Anh nhìn tôi nghiêm trang Hơi mỉm cười Về đến nhà là cô phải thay gạt mới cho tôi đấy. Được rồi, cứ như tôi chưa bao giờ làm việc đó không bằng. Thôi nào, anh cho tôi xem là tôi không lái xe đâu. Thì kéo áo tôi lên, bên phải ấy, bên phải của cô. Tôi vươn người qua hàng ghế trước, kéo áo anh lên, giở tấm gạt bên dưới ra. Ở đó nổi bật trên làn da tái xanh của anh là một hình chữ nhật. tô mực đen, mực trắng, nhỏ tới nỗi tôi phải nhìn hai lần mới nhận ra nó viết gì. đẹp nhất trước 19 tháng 3 2007. tôi nhìn nó trân trân. tôi phì cười, nhưng rồi mắt tôi đậm lệ. đó là ngày tôi bị tai nạn. đúng thế. anh ngước mắt lên trời. ôi vì chúa, đừng mau nước mắt thế Clark, chỉ cho vui thôi mà. cho vui. cách này chẳng hấp dẫn tẹo nào, nay thành sẽ thích nó. ôi thôi nào, đừng như thế. cô có phải tôi đang phá hủy cơ thể hoàn hảo của mình đâu nào, vậy không? tôi kéo áo xuống rồi quay lên, khởi động xe. tôi chẳng biết phải nói gì. tôi không biết chuyện này có nghĩa là gì. có phải điều này có nghĩa anh đã bắt đầu chấp nhận tình trạng của mình? Hay chỉ là một cách khác để thể hiện nỗi ghê sợ của anh với cơ thể của chính mình? Này Clark, giúp tôi một chút Anh nói, ngay khi tôi định lái xe đi Tìm trong ba lô cho tôi, trong ngăn có khóa ấy Tôi liếc nhìn vào gương chiếu hậu rồi bật thắng tay lên Tôi vừa người qua hàng ghế trước Thò tay vào chiếc ba lô, lục lọi theo hướng dẫn của anh Anh cần thuốc giảm đau à? Tôi cách mặt anh có dăm phân. Từ hôm ở bệnh viện về, chưa hôm nào anh hồng hào như hôm nay. Tôi có mấy viên trong. Không, cứ tìm đi. Tôi lôi một mảnh giấy ra rồi ngồi ngay ngắn lại. Đó là một tờ 10 bản gấp gọn. Tìm đúng rồi đó, tờ 10 bản khẩn cấp. Để làm gì? Vì nó là của cô. Vì điều gì? Vì hình xăm đó. Anh cười tươi với tôi. cho tới ngày trước khi cô ngồi vào chiếc ghế đó, tôi không hề nghĩ cô sẽ xâm thật. Chương 16 Không có cách nào giải quyết được việc này. Chuyện sắp xếp chỗ ngủ thật chẳng đâu vào đâu cả. Cuối tuần nào Trina về là cả nhà Clark lại bắt đầu trò chơi xếp giường ồn ào bất tận về đêm. Sau bữa khuya tối thứ sáu, Bố mẹ sẽ mời Trina sử dụng giường của họ. Nó sẽ nhận, sau khi họ cam đoan với nó rằng không, họ không thấy phiền hại chút nào cả, và Thomas sẽ ngon giấc hơn nhiều khi được ngủ trong căn phòng quen thuộc. Điều đó có nghĩa cả nhà ai cũng ngủ ngon, bố mẹ giải thích như thế. Nhưng mẹ ngủ dưới lầu có nghĩa là bố mẹ cần mang theo chăn, Gối của họ, thậm chí cả ga, vì mẹ không thể ngủ yên nếu giường không như ý. Thế nên, sau bữa khuya, mẹ và Trina sẽ lột ra giường bố mẹ ra. Trải ga mới lên, thêm một mảnh nệm chống thấm đề phòng Thomas áp tay dầm. Trong khi đó, chăn nệm của bố mẹ sẽ được gấp lại, đưa xuống, đặt ở một góc phòng khách. Rồi Thomas sẽ chui vào đống chăn ấy, nhảy bùm bùm lên đó và trải ra lên ghế ăn, làm thành cái lều. Ông ngoại bảo mọi người sử dụng phòng ông, nhưng không ai dám nhận. Phòng ông có mùi như báo Racing Post giấy vàng hòa với mùi thuốc lá O'Hobon, chắc phải mất cả hai ngày cuối tuần mới lau chùi xong. Khi đó, tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Nói cho cùng tất cả là lỗi của tôi khi biết mình không bao giờ có ý định trở lại căn gác lửng Căn phòng bé tí teo ngột ngạt không cửa sổ ấy đã trở thành bóng ma ám ảnh đối với tôi Ý nghĩ quay lại ngủ ở đó khiến ngực tôi như thắt lại Tôi đã 27 tuổi, tôi là người kiếm tiền chính trong gia đình Tôi không thể ngủ trong cái nơi chẳng khác gì chàng bác ấy Một dịp cuối tuần, tôi bảo tôi sẽ tới nhà Patrick ngủ Cả nhà, ai cũng âm thầm nhẹ nhõm Nhưng khi tôi đi rồi, Thomas bôi cả hai bàn tay dính bẩn lên khắp tấm rèm cửa mới Và lấy bút bi vẽ vời lên tấm chăn lông vịt mới trong phòng tôi Tới lúc đó, bố mẹ tôi quyết định là tốt nhất bố mẹ sẽ ngủ ở phòng tôi Còn Trina và Thomas ngủ ở phòng hai mẹ con nó Ở đó mọi thứ cũ kỹ rồi nên thằng bé có chọc phá gì cũng không sao. Tuy nhiên mẹ tôi thừa nhận nếu tính tới chuyện phải dọn dẹp giặt giũ chăn gối thì việc tôi ngủ lại ở nhà Pat vào thứ sáu và thứ bảy cũng chẳng giúp được gì nhiều. Lại còn vấn đề Patrick. Giờ đây Patrick là một người bị ám ảnh. Anh ăn... uống, sống, thở như đội thi Extreme Viking. Căn hộ của anh vốn thường rất ít đồ và gọn ghẻ, giờ chẳng chịt lịch luyện tập và lịch ăn kiêng. Anh có một chiếc xe đạp siêu nhẹ, mới đặt giữa sảnh. Tôi không được phép chạm vào nó vì không chừng tôi sẽ làm hỏng khả năng đua siêu nhẹ cân bằng tuyệt hảo của nó. Anh hiếm khi ở nhà, kể cả tối thứ sáu và thứ bảy, Và thời gian luyện tập của anh và thời gian làm việc của tôi Với thời gian luyện tập của anh và thời gian làm việc của tôi Thì có vẻ như thời gian này chúng tôi ít gặp nhau hơn bao giờ hết Tôi có thể theo anh xuống đường để xem anh chạy vòng quanh cho tới khi anh hoàn thành số dặm cần thiết Hoặc tôi cứ ở nhà tự xem tivi Cuộn mình trên chiếc trường kỹ bằng da rộng thanh thang của anh tủ lạnh chẳng có gì ăn ngoài mấy miếng ức gà tây và nước thứ nước tăng lực kinh tởm dày đặc trứng ếch có lần rina và tôi đã thử một chai chúng tôi phun ra ngay bịt miệng la hét om sòm như con nít vấn đề quan trọng nhất là tôi không thích căn hộ của patrick anh mua nó cách đó một năm khi cuối cùng anh cũng cảm thấy nhiễm cũng cảm thấy mẹ anh sẽ ổn khi sống một mình Công việc kinh doanh của anh hoạt động tốt. Anh bảo tôi chuyện một trong hai chúng tôi có một bước tiến mới trong vấn đề nhà cửa, trong vấn đề nhà cửa đất cát là hết sức quan trọng. Tôi tưởng câu đó là lời gợi ý thảo luận xem khi chừng nào chúng tôi sẽ về sống cùng nhau, nhưng chẳng hiểu sao không có cuộc trò chuyện nào cả, mà cả hai chúng tôi đều không phải kiểu người khơi ra những chủ đề gây cảm giác không thoải mái dù chỉ... Ít. hệ quả là chẳng có cái gì thuộc về tôi trong căn hộ đó dù chúng tôi đã bên nhau ngừng ấy năm tôi chưa bao giờ đủ khả năng nói ra với anh nhưng quả tình tôi thích sống ở nhà mình với tất cả ồn ào huyên náo ấy hơn là sống trong cái không gian vô hồn vô cảm này với chỗ để xe chia phần và khung cảnh cố định buộc phải nhìn ra lâu dài buộc phải nhìn ra lâu đài đã lại ở đây Tôi thấy hơi cô đơn Nếu tôi có kêu ca thì anh sẽ nói Phải tuân thủ lịch tập luyện nghiêm ngặt chứ Em yêu Nếu giai đoạn này mà anh tập ít hơn 23 dặm Mỗi ngày Thì anh sẽ không bao giờ thực hiện đúng kế hoạch được Rồi anh sẽ cập nhật cho tôi thông tin mới nhất về tình trạng tổn thương xương ống Do áp lực của anh Và bảo tôi đưa cho anh bình xịt giảm đau khi không tập luyện anh truyền miên đi gặp gỡ những thành viên khác trong đội để so sánh dụng cụ luyện tập và hoàn thành các kế hoạch chu du ngồi giữa họ thật chẳng khác gì ngồi giữa nhóm người nói tiếng hàn quốc tôi chẳng hiểu họ nói gì mà cũng chẳng có khao khát nhấn mình lục trong mớ bom bom đó anh nghĩ bảy tuần nữa tôi sẽ đi cùng đội của anh tới na uy Tôi chưa biết làm sao để nói với Patrick rằng tôi chưa xin nhà trainer cho phép nghỉ, cho nghỉ phép. Làm sao mà tôi xin nghỉ được cơ chứ? Khi đội Extreme Viking lên đường, hợp đồng của tôi chỉ còn một tuần thôi. Có thể tôi đang từ chối đối diện với mọi chuyện một cách rất trẻ con, nhưng thật lòng tất cả những gì tôi nhìn thấy trước mắt là Will và chiếc đồng hồ kêu tích tắc. Dường như chẳng có nhiều thứ khác lọt được vào tâm trí tôi. điều mỉa mai nhất trong tất cả chuyện này là tôi thậm chí ngủ không yên giấc trong nhà patrick tôi không biết tại sao nhưng sau đêm ngủ ở nhà patrick khi đi làm tôi cảm thấy tay hai tay ù đặc còn hai mắt thì thâm tím như bị ai đánh tôi đã phết một đống kem che khuyết điểm lên vùng mắt thông quần như quét sơn có chuyện gì thế clark quê hỏi tôi mở mắt anh ở ngay bên cạnh đầu nghiêng nghiêng quan sát tôi Tôi có cảm giác anh đã đứng đó được một lát rồi. Tay tôi tự động lướt xuống miệng vì sợ mình đang rõ giải Bộ phim mà lẽ ra tôi đang xem, giờ chỉ còn là những hình ảnh quay chậm. Không có gì, xin lỗi, chỉ tại trong này ấm áp quá. Tôi ngồi dậy, thẳng thớm. Đây là lần thứ hai cô ngủ gật trong ba ngày tại đây. Trong ba ngày lại đây. Anh nhìn kỹ mặt tôi, trong cô bơ phở kinh khủng. Thế là tôi kể với anh, tôi kể cha anh về em gái tôi, về những cuộc sắp xếp ngủ chỗ ngủ, về chuyện tôi không muốn làm ầm lên vì mỗi lần nhìn khuôn mặt bố tôi thấy nỗi tuyệt vọng lộ rõ vì ông đã không mua nổi một căn nhà để cả gia đình có thể ngủ ngon trong đó. Bố cô vẫn chưa tìm được việc gì à? Chưa, tôi nghĩ vì tuổi tác của bố. Nhưng chúng tôi không nói về điều đó, chuyện ấy tôi nhún vai, chị ấy khiến ai cũng vô cùng khó xử. Chúng tôi chờ cho tới khi bộ phim kết thúc, tôi đi lại đầu đĩa, lấy chiếc DVD ra rồi đặt lại vào vỏ đĩa của nó. Tôi cảm thấy không phải sau đó, khi kể với Will những khó khăn của mình, những chuyện ấy dường như nhỏ bé đến đáng xấu hổ bên cạnh những vấn đề của anh. Tôi sẽ quen thôi, tôi nói, mọi chuyện sẽ ổn, thật đấy Cả buổi chiều hôm đó, Will tỏ ra rất băn khoăn lo nghĩ Tôi rửa chén đĩa, rồi đi tới bật máy tính cho anh Khi tôi mang một ly nước tới, anh quay xe về phía tôi Đơn giản lắm, anh nói, như thể nãy giờ chúng tôi đang trò chuyện Cô có thể ngủ lại đây vào cuối tuần, cần một phòng trống đấy, cứ dùng, có sao đâu Tôi khẩn lại, ly bê trên tay. Tôi không thể làm thế. Sao không? Tôi sẽ không phải, tôi sẽ không trả tiền làm thêm giờ khi cô ở đây đâu. Tôi đặt ly nước xuống chỗ đặt ly trên xe. Nhưng mẹ anh sẽ nghĩ gì chứ? Tôi chẳng biết. Khi nhìn thấy vẻ mặt tôi băn khoăn, anh nói thêm, không sao đâu, tôi ngoan lắm. Là sao? Nếu cô lo lắng rằng tôi đang âm thầm lập kế hoạch, hiếu đoan chính để quyến rũ cô, cô chỉ cần đẩy tôi ra là được mà. Ôi trời, thật đấy, suy nghĩ đi, ít nhất đó cũng là một lựa chọn tạm thời, mọi chuyện có thể thay đổi nhanh hơn cô nghĩ. Biết đâu rồi em gái cô sẽ không muốn cuối tuần nào cũng về nhà nữa, hoặc có thể cô ấy sẽ gặp được ai đó, hàng triệu thứ có thể thay đổi. Và có thể hai tháng nữa anh sẽ không còn ở đây. Tôi thầm nói trong đầu với anh và lập tức thấy ghét mình vì đã nghĩ tới điều đó. Nói tôi nghe chuyện này được không? Anh nói khi sắp rời khỏi phòng. Sao ông chạy không bảo cô sang nhà anh ta? À, có chứ, tôi nói. Anh nhìn tôi như thể sắp tiếp tục câu chuyện, nhưng rồi chừng như anh thay đổi ý định. Như tôi đã nói, anh nhún vai. Lời đề nghị luôn ở đó. Đây là những thứ yêu thích. một Xem phim, đặc biệt là phim nước ngoài với phụ đề. Thỉnh thoảng anh cũng dự xem phim hành động, thậm chí là phim tâm lý, nhưng phim hài lãng mạn thì bỏ qua. Nếu tôi dám thuê phim đó về xem, anh sẽ dành nguyên 120 phút thốt ra những tiếng xì, nho nhỏ, đầy vẻ chán nản, thất vọng, hoặc chỉ ra những điểm sáo mòn trong cốt truyện. cho tới khi tôi thấy phim chẳng hài hước chút nào nữa. 2. Nghe nhạc cổ điển Anh biết cực kỳ nhiều về mạng này. Anh cũng thích một số dòng nhạc hiện đại, nhưng anh nói nhạc jazz về căn bản là thứ rộng Tết khoe mẽ. Một chiều, khi xem nội dung MP3 của tôi, anh cười dữ dội tới nỗi xích còn bục một ống thông tiểu. 3. Ngồi trong vườn Khi giờ đây khí trời rất ấm, Đôi khi tôi đứng trong khung cửa sổ quan sát anh, đầu anh ngửa ra, mê mại thưởng thức ánh nắng trên mặt mình. Khi tôi nhận xét anh thật tài, ngồi yên ngưỡng thù nắng trời, đó là một điều tôi chẳng bao giờ làm được, thì anh chỉ ra rằng với một người không thể cử động chân tay thì thật tình chẳng có gì nhiều để lựa chọn. 4. Bắt tôi đọc sách hoặc tạp chí, rồi nói về chúng. Tri thức là sức mạnh. Anh thường nói thế Dạo đầu tôi rất ghét chuyện này Tôi cảm thấy mình như thể đang ở trường Bị vấn đáp bài cũ Nhưng sau một thời gian tôi nhận ra rằng Trong mắt Will chẳng có câu trả lời nào là sai cả Anh thực sự thích tôi tranh luận với anh Anh hỏi tôi về những chuyện trên báo Không đồng tình với tôi về cái nhân vật trong sách Hầu như với chuyện gì anh cũng có chính kiến những việc chính phủ đang làm, chuyện doanh nghiệp nào đó có mua thêm công ty khác không, chuyện ai đó đáng lẽ phải bị bỏ tù vì thì mới đáng, bỏ tù rồi mới đúng. Nếu cho rằng tôi quá lười biến hoặc đang nói theo ý kiến của bố mẹ tôi hoặc của Patrick, anh sẽ nói thẳng băng, không, nói vậy chưa được. Anh sẽ tỏ ra vô cùng thất vọng khi nghe tôi nói tôi chẳng biết gì về vấn đề đó. Giờ đây tôi đã đoán trước được tâm lý của anh nên thường đọc báo khi đi xe buýt sang nhà anh để cảm thấy sẵn sàng trao đổi với anh. Khi anh nói ý kiến hay lắm, Clark tôi sẽ nở nụ cười tươi ròi rói. Để rồi sau đó tôi tự đá mình một cái vì lại để cho Will đối xử kể cả với mình. năm Cào râu Giờ đây, cứ hai ngày một lần, tôi thoa bọt xà phòng lên cầm anh, làm cho anh trở nên chỉnh chu. Nếu vào một ngày tâm trạng dễ chịu, anh sẽ ngửa người trên ghế, nhắm mắt lại. Nét gì đó gần giống như nỗi vui sướng thể xác nhất mà tôi thấy sẽ thoả, sẽ tỏa ra trên gương mặt anh. Có thể đó là điều tôi tưởng tượng ra, có thể tôi thấy điều tôi muốn thấy, nhưng anh sẽ lặng thinh khi tôi lướt nhẹ lưỡi lan qua cằm anh, cạo nhẵn thính và khi anh mở mắt ra, Nét mặt anh để dịu lại, giống như vừa thức giấc sau một giấc ngủ vô cùng ngon lành. Dạo này, mặt anh hùng hào hơn vì chúng tôi hay ra ngoài chơi, da anh rất dễ bắt nắng. Tôi để dao cạo ở ngăn tủ trên cao trong phòng tắm, giấu sau chai dầu xả lớn. Sáu Là một anh bạn Đặc biệt là với Nathan, thường thường trước những việc cần làm lúc Chiều tối họ sẽ ra ngồi ở cuối vườn và thần sẽ mở hai lon bia. Đôi khi tôi nghe họ tranh luận về môn bóng bầu dục hoặc đùa giỡn về một cô gái nào đó họ đã thấy trên tivi Khi ấy nghe thật chẳng giống yêu chút nào. Nhưng tôi hiểu anh cần điều này. Anh cần có một người mà với người ấy anh được làm một cầu bạn được làm những thứ mà đám bạn trai thường làm. Đó là một chút bình thường trong một cuộc sống tách biệt. là lùng của anh. Bình luận về tủ quần áo của tôi. Bảy, bình luận về tủ quần áo của tôi. Thật ra, câu bình luận ấy thường là một cái nhướng mày khi nhìn thấy quần áo của tôi. Ngoài trừ chiếc quần bó sọc vàng đen, hai lần tôi mặc cái quần ấy, anh chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như thể đó là một thứ đúng đắn trên đời. Hôm nọ, tôi thấy bố tôi trong thị trấn À phải, tôi à... hôm nọ cô thấy bố tôi trong thị trấn À phải, tôi đang treo đồ mới giặt lên dây phơi Cái dây này phải ẩn cái dây này ẩn ở nơi mà bà Trina gọi là vườn bếp Tôi nghĩ bà không muốn một thứ tầm thường như quần áo làm ô nhiễm khung cảnh bờ rào hoa cỏ của bà Mẹ tôi luôn kẹp đồ trắng ra giữa sân như một niềm tự hào Nó giống như một lời thách thức với hàng xóm láng giềng Thử đi, thưa các bà. Bố tôi phải làm hết sức mới ngăn được mẹ không đặt cái giá phơi thứ hai ra sân. Bố tôi hỏi cô có nói gì về chuyện đó không? Ồ, tôi cố giữ vẻ mặt bình thản rồi anh tỏ ra chờ đợi. Tôi nói thêm, rõ ràng, rõ là không mà. Ông ấy đi với ai à? Tôi bỏ chiếc kẹp cuối cùng vào túi đựng kẹp, tôi cuộn cái túi lại. Đặt vào giỏ đường đồ giặt giống trống không Tôi quay sang anh Phải Một phụ nữ Phải Tóc đỏ Phải Will ngẫm nghĩ một phút Tôi xin lỗi nếu anh nghĩ lẽ ra tôi đã phải kệ với anh Tôi nói Nhưng đó, đó có vẻ không phải nhiệm vụ của tôi Bà nói về chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì Đúng thế Nếu nói thế này có thể trấn an cô thì Clark à đây không phải lần đầu tiên đâu. Anh nói rồi hướng trở lại vào nhà. Deidre Billows gọi tên tôi hai lần tôi mới ngước lên. Tôi đang nguyệt ngoạt vào sổ tay mấy địa danh và những thắc mắc khó khăn và thuận lợi và tôi hầu như quên bẵng mình đang ở trên xe buýt. tôi đang cố nghĩ ra cách đưa Will tới nhà hát chỉ mất một hai tiếng lái xe và đó là vở kịch Oklahoma thật khó tưởng tượng ra Will gật gù khi nghe bài hát mở màn Oh What a Beautiful Girl nhưng mọi nhà hát tử tế đều ở London mà London thì dường như vẫn nằm ngoài khả năng về cơ bản giờ tôi có thể đưa Will ra khỏi nhà nhưng chúng tôi đã đi hết sạch mọi địa điểm trong vòng bán kính một giờ lái xe và tôi chẳng biết phải làm sao để đưa anh đi xa hơn thế giới chật hẹp quá nhỉ, Luisa ôi, chào Dreda. tôi tôi thích người trên chiếc tôi nhích người trên ghế để tạo chỗ trống cho cô. cô Dreda là bạn thiếu thời của mẹ tôi. cô có một cửa hàng đồ trang trí nội thất. cô đã ly dị ba lần. Cô có mái tóc đủ dày để làm một bộ tóc giả, gương mặt bầu bĩnh u buồn khiến cô trông như vẫn còn bân khuân mơ mộng chàng hiệp sĩ áo trắng sẽ tới củng cô đi. Cô chẳng mấy khi đi xe buýt, nhưng hôm nay cô mang xe đi sửa. Cháu thế nào? Mẹ cháu có kể với cô mọi điều về công việc của cháu. Nghe thú vị lắm. Lớn lên là một thị trấn nhỏ là như thế đấy. Mọi chi tiết trong cuộc sống của bạn đều trở thành chuyện chung. chẳng có gì bí mật riêng tư ai cũng biết lần tôi bị bắt quả tang hút thuốc ở bãi đỗ xe của siêu thị ngoại vi thị trấn năm mười bốn tuổi chuyện bố tôi lát lại nhà vệ sinh dưới lầu cũng thế những chi tiết vụn vặt của cuộc sống hàng ngày rất được các bà các chị như cô đây ưa chuộng vâng tốt ạ lương cao nhỉ vâng cô thấy thật nhẹ lòng cho cháu sau chuyện xảy ra với quán bánh bơ Họ đóng cửa quán cà phê như vậy đáng tiếc quá. Chúng ta đã mất mọi cửa hiệu có ích trong thị trấn này rồi. Cô nhớ cái thời chúng ta còn có một người bán tạp phẩm, một người nướng bánh, một người bán thịt trên đường lớn. Chúng ta chỉ thiếu mỗi người làm bán, người làm giá để nến thôi. ừm Tôi thấy cô liếc nhìn danh sách của tôi nên vội đóng sổ tay lại. Vâng, ít nhất chúng ta cũng có một nơi để mua rèm mà. Cửa hàng nào thích Cửa hàng thế nào rồi cô À ổn Phải Này đó là gì vậy Thứ gì đấy liên quan tới công việc ạ Cháu chỉ nghĩ xem Quê thích làm gì thôi ấy mà Anh chàng tàn tật ấy hả Vâng ông chủ của cháu Ông chủ của cháu Nói vậy nghe cũng hay đấy Cô hít tay tôi Thế cô em gái thông minh của cháu học hành ở trường đại học thế nào Nó ổn lắm, Thomas cũng thế. Nó sẽ không sống ở làng quê này nữa đâu, con bé đói mà. Nhưng cô phải nói, Luisa, già, cô rất ngạc nhiên tại sao cháu không thoát ly trước nó. Mọi người đã luôn nghĩ cháu là cô bé sáng dạ. tất nhiên không phải bây giờ mọi người không nghĩ thế nữa. Tôi trưng lên một nụ cười lịch sự, tôi chẳng biết mình có thể làm được gì hơn thế. Nhưng cũng phải, ai đó phải làm việc ấy chứ nhỉ? Mà mẹ cháu cũng sướng hơn khi một trong hai đứa cháu vui lòng sống gần nhà. Tôi muốn phản bác lại cô, nhưng rồi chợt nhận ra rằng suốt bảy năm qua tôi chẳng làm gì để cho thấy tôi có tham vọng nào đó hoặc khao khát được đi đâu. Được đi đâu đấy xa hơn cuối ngõ nhà mình. Tôi ngồi lặng lẽ, động cơ cũ củ xì của chiếc xe buýt gầm gừ rung lắc phía dưới chúng tôi, và đột nhiên cảm thấy sự câu thúc của thời gian. thấy mình đã đánh mất quá nhiều năm tháng vào những hành trình nhỏ đi đi về về cùng một quãng đường vòng qua vòng lại quanh lâu đài xem patrick chạy lên quanh con đường cũng những nỗi lo lắng tầm thường đó cùng những nhịp điệu hàng ngày a đây rồi tới điểm cô xuống rồi cô đây trờ nặng nề nhấc người dậy bên cạnh tôi nâng cái túi sách xinh xắn lên vai cô gửi lời thăm mẹ cháu nhé bảo với mẹ cháu là mai cô sẽ qua tôi ngước lên chớp mắt cháu có một hình xăm đột nhiên tôi nói một con ong cô nán lại nắm tay vào một thành ghế trên hông cháu một hình xăm thật sự vĩnh cửu tôi nói thêm đây liếc ra cửa cửa xe buýt cô tỏ vẻ bối rối rồi nở một nụ cười mà có lẽ cô nghĩ đó là nụ cười an ủi Ồ, hay lắm, Luisa. Nhớ nhé, nói với mẹ cháu là mai cô sang chơi. Hằng ngày, khi Will xem TV hoặc bận rộn với thứ gì đó khác, tôi sẽ ngồi trước máy tính của anh, cố vắt óc nghĩ ra sự kiện thần diệu nào có thể khiến Will hạnh phúc. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng danh sách những thứ chúng tôi không thể làm, những nơi chúng tôi không thể tới đã vượt đã vượt quá xa so với ý tưởng của tôi về những nơi chúng tôi có thể tới khi một việc không thể làm thắng thế việc có thể làm khi một việc không thể làm thắng thế việc có thể làm tôi trở lại các chatroom để xin lời khuyên ha Richie nói chào mừng tới thế giới của chúng tôi ông từ những cuộc nói chuyện sau đó Tôi biết được rằng ngồi xe lăn mà say rượu thì có rất nhiều nguy cơ, bao gồm tai nạn với ống thông tiểu, ngã xuống vỉa hè, bị những gã say khác dẫn về lầm nhà. Tôi biết được rằng với người không bị liệt thì chẳng có nơi nào có ít hơn nơi nào cả, nhưng với người ngồi xe lăn thì Paris quả là nơi kém tiện ít nhất trên trái đất. Chuyện này thật đáng thất vọng vì một phần nhỏ bé lạc quan trong tôi vẫn hy vọng rằng chúng tôi có thể tới đó. tôi bắt đầu xây dựng một danh sách mới những thứ không thể làm với người bị liệt tứ chi đi tàu điện ngầm một đi tàu điện ngầm hầu hết ga tàu điện ngầm không có thang máy như thế là đã loại bỏ hoạt động ở một nửa London trừ phi ta chịu trả tiền taxi hai đi bơi mà không có người trợ giúp và khi nhiệt độ không đủ ấm để sớm ngăn cơn rung thụ động Ngay cả phòng thay đồ dành cho người khuyết tật cũng khó sử dụng nếu không có cần cậu bể bơi. Nói như vậy không có nghĩa Will sẽ chịu để mình vào cần cậu bể bơi. 3. Đi tới rạp chiếu phim. Trừ phi đảm bảo có chỗ ở hàng đầu và trừ phi hôm đó chứng co thắt do kích động của Will ở mức thấp. Hôm đi xem phim Real Rare Window. Ấn, án mạng ở nhà bên, tôi đã mất ít nhất 20 phút bò dưới đất, nhặt chỗ bắp rang bơ mà cơn co giật đầu gối bất ngờ của Will đã nhảy lên không trung, đã thảy lên không trung. 4. Đi biển Trừ phi xe lăn có bá, có lắp bánh lớn, xe của Will không lắp. 5. Đi máy bay khi hạng mức dành cho người khuyết tật đã hết. 6. Đi shopping Trừ phi tất cả cửa hàng đều có đường trượt đúng chỗ theo quy định của luật pháp, nhiều cửa hàng xung quanh lâu đài đã dựa vào tình trạng công trình đã được xếp hàng để tuyên bố họ không thể áp để đáp ứng đường trượt. Thật tình, một số cửa hàng nói đúng sự thật. 7. Đi tới một nơi quá nóng hoặc quá lạnh, vấn đề thời tiết. 8. Đi chơi ngẫu hứng phải sắp xếp giỏ đồ, phải kiểm tra đường xá hai lần trước khi tới. Đi ăn nhà hàng Nếu xấu hổ vì phải ăn đút Hoặc có vấn đề với ống thông tiểu Mà phòng vệ sinh nhà hàng lại nằm ở lầu dưới Đi đường 10 Đi đường xa bằng tàu hỏa Mệt mỏi Quá khó để đưa chiếc xe lăn nặng nề lên tàu Nếu không có người giúp 11. Cắt tóc phải hôm trời mưa Tóc sẽ bám hết vào bánh xe wheel Lạ lùng là chuyện này khiến cả hai chúng tôi thấy buồn nôn. 12. Đi sang nhà bạn chơi, trừ phi họ có đường trượt dành cho xe lăn. hầu như nhà nào cũng có bậc tam cấp, nhưng hầu như chẳng nhà nào có đường trượt. Nhà chúng tôi là một ngoại lệ hiếm hoi dù sao Quê bảo anh cũng chẳng muốn gặp ai cả. 13. Đi từ lâu đài xuống đồi khi mưa to. phan xe lăn không phải khi nào cũng an toàn, mà cái xe thì quá nặng. Tôi giữ không nổi. 14. Đi tới nơi có khả năng có nhiều gã say. Will là thỏi 500 với đám say xỉn. hễ thấy anh là họ xà lại, thở phì phò hơi bi rượu và người anh, tròn xe đôi mắt thương hại. Đôi khi họ còn thật tình cố gắng đẩy xe cho anh. 14. 15. Đi tới nơi dễ có đông người. Khi hè sang thì điều đó có nghĩa việc đi chơi loanh quanh lâu đài trở nên khó khăn hơn Và một nửa số nơi tôi nghĩ chúng tôi có thể tới như hội chợ, hòa nhạc, kịch ngoài trời bị loại bỏ Khi nỗ lực tìm ý tưởng, tôi hỏi những người bị liệt trên mạng xem họ muốn làm việc gì nhất trên đời Thì hầu như luôn nhận được câu trả lời, làm tình Họ tự nguyện cung cấp cho tôi rất nhiều chi tiết liên quan tới ý tưởng đó Nhưng thật tình, đó không phải một sự giúp đỡ hữu ích. Còn tám tuần nữa mà tôi đã cạn ý tưởng rồi. Hai ngày sau hôm chúng tôi nói chuyện dưới dây phơi, tôi về nhà thì thấy bố đang đứng ở sảnh. Chuyện này lẽ ra là rất lạ. Mấy tuần lại đây, ban ngày bố dường như vùi đầu mình trên luôn vùi mình trên sofa hoặc cho là để bầu bàn với ông ngoại. Được cho là để bầu bạn với ông ngoại. Nhưng lúc này, bố đang mặc áo sơ mi phẳng phiêu, cạo râu nhẵn nhội và cả sảnh ngát mùi Old Spice. Tôi khá chắc ông mua chai nước hoa cạo râu đó từ năm 1974. Con về rồi. Tôi đóng cửa lại sau lưng. Con đây. Tôi đang cảm thấy mệt mỏi lo âu. Trên cả chuyến xe buýt về nhà, tôi nói chuyện điện thoại với một nhân viên ở đại lý du lịch. bàn xem có thể đưa Will đi đâu. Nhưng cả hai chúng tôi đều bế tắc, tôi cần phải đưa anh đi anh ấy đi chơi xa nhà, nhưng dường như chẳng có nơi nào bên ngoài bán kính năm dặm quanh tòa lâu đài mà anh thực sự muốn biến thăm. Tối nay con tự lo cho mình được không? Được ạ, lát nữa con có thể tới quán rượu với Patrick. Mà sao thế ạ? Tôi treo áo khoác lên một cái móc trống. Cột treo đồ thoáng hơn rất nhiều khi Trina và Thomas đã lấy áo khoác đi. Bố đưa mẹ đi ăn tối. Tôi suy đoán thật nhanh trong đầu. Bố quên sinh nhật mẹ à? Không, bố mẹ ăn mừng. Ông hạ thấp giọng như thể đó là một bí mật. Bố có việc rồi. Không thể nào, giờ tôi mới nhận ra cả cơ thể ông như bừng sáng. Ông lại đứng thẳng thớm, gương mặt cười rạng rỡ, trông ông trẻ hơn cả chục tuổi. Bố kỳ diệu quá. Bố biết, mẹ con như bay lên cung trăng. mà con biết đấy mấy tháng nay mẹ con khổ sở vì chuyện trina đi rồi chuyện ông ngoại đủ thứ thế nên tối nay bố muốn đưa mẹ đi chơi đãi mẹ một bữa thế công việc gì vậy ạ bố sẽ là trưởng ban bảo trì trên tòa lão đài ấy mà tôi chớp mắt nhưng đó là ông trainer đúng thế đấy ông ấy gọi cho bố nói rằng ông ấy đang tìm người và anh chàng của con cậu will đó Đã bảo với ông ấy là bố đang cần việc Chiều nay bố qua đó trình bày cho ông ấy về những việc bố có thể làm Giờ bố thử việc một tháng Bắt đầu từ thứ bảy này Bố sẽ làm việc cho bố Will Ừ, ông ấy bảo họ phải thử việc một tháng Để hoàn thành các thủ tục hợp lệ Nhưng ông ấy bảo ông ấy ch chẳng nghĩ có lý do gì mà bố không được nhận và làm chính thức cả Thật, thật tuyệt Tôi nói Tôi cảm thấy chào đảo lạ kỳ trước thông tin này Con không hề biết bố sắp có việc Bố cũng thế, nhưng chuyện này thật tuyệt vời Ông ấy là kẻ rất biết giá trị, lưu ạ Bố nói với ông ấy về gỗ sồi xanh Và ông ấy chỉ cho bố một phần công việc mà người trước đã làm à, Con không tin nổi đâu, ngạc nhiên lắm Ông ấy bảo ông ấy rất ấn tượng với khả năng của bố Bố đầy sinh khí, sôi nổi hơn nhiều so với mấy tháng qua. Mẹ đã xuất hiện sau lưng bố, mẹ thoa sân môi, đi đôi giày cao gót xinh xắn. Có một chiếc xe tải, bố con có xe tải riêng, lương cũng tốt lắm lưu ạ, thậm chí còn nhiều hơn lương bố con nhận được ở xưởng gỗ gia dùng một chút cơ. Mẹ ngước nhìn bố như thể bố là một người hùng chiến trận. Khi mẹ quay sang tôi, gương mặt mẹ nói với tôi rằng tôi cũng nên làm điều tương tự. Gương mặt mẹ có thể chứa hàng triệu thông điệp, và gương mặt lúc này bảo tôi rằng bố cần được tưởng thưởng trong khoảnh khắc này. Tuyệt quá bố ạ, thật sự đấy. Tôi bước tới ôm bố. À, con phải cảm ơn Will đấy nhé, thật là một anh bạn cừ. Bố vô cùng biết ơn khi cậu ấy nghĩ cho bố. Tôi nghe tiếng họ rời khỏi nhà, tiếng mẹ lầm rầm trước gương trong sảnh. tiếng bố liên tục đảm bảo rằng trông mẹ rất đẹp, rằng mẹ lúc nào cũng xinh tươi. Tôi nghe tiếng bố vỗ túi chìa khóa, ví tiền xu, rồi sau đó là thoáng tiếng cười giòn tan. Rồi cánh cửa sập lại, tôi nghe tiếng xe lái đi và chỉ còn lại tiếng tivi xa xa trong phòng ông ngoại. Tôi ngồi trên cầu thang, rồi tôi rút điện thoại ra, ấn số của Will. Mất một lúc anh mới nghe máy. Tôi tưởng tượng anh tiếng là chiếc điện thoại không dây, dùng ngón cái ấn nút. Xin chào. Anh làm phải không? Một thoáng im lặng. Là cô à? Clark. Anh xin việc cho bố tôi à? Tiếng anh nghe hơi hụt hơi. Tôi lờ đảng tự nghĩ không biết anh có đang ngồi ngay ngắn không. Tôi tưởng cô sẽ vui cơ đấy. Tôi rất vui. Chỉ có điều tôi không biết nữa Tôi cảm thấy kỳ cục Cô đừng thấy thế Bố cô cần việc Bố tôi cần một người thờ bảo trì công trình Có tay nghề cao Thật ư Tôi không thể loại bỏ nỗi hoài nghi Khỏi giọng nói của mình Sao cơ Chuyện này không liên quan gì Tới chuyện hôm trước anh hỏi tôi hả Về ông ấy với phụ nữ khác Anh im lặng hồi lâu Tôi như thấy anh ở đó Trong phòng khách khu nhà phụ Nhìn ra những ô cửa sổ kiểu Pháp Khi cất tiếng Giọng anh rất thận trọng Cô nghĩ tôi đã hâm dọa bố tôi Bắt giao việc cho bố cô à Nói như thế nghe thật cường điệu Tôi lại ngồi xuống Xin lỗi Tôi không biết Chỉ là hơi kỳ cục thôi Vấn đề thời điểm Còn lại thì mọi thứ rất tốt Vậy thì hãy vui lên Clark Đó là tin tốt lành Bố cô sẽ làm giỏi Và điều đó nghĩa Anh ngần ngừ Có nghĩa là gì? Một ngày nào đó cô có thể ra đi gian rộng đôi cánh của mình Mà không còn phải lo lắng làm sao Bố mẹ cô có thể chăm sóc bản thân câu nói ấy cứ như một cú thọi vào tôi Tôi cảm thấy phổi mình cạn kiệt không khí Lưu Vâng Cô im lặng quá Tôi... Tôi nuốt khang Xin lỗi, lơ đảng một chút, ông ngoài vừa gọi, nhưng vâng cảm ơn vì, vì đã nói giúp bố tôi một tiếng. Tôi phải gác máy, bởi vì bỗng nhiên của hồng tôi nghiện đắng, tôi chẳng biết mình có thể nói gì khác nữa. Tôi tản bộ tới quán rượu, không gian ngào ngạt mùi hoa, mọi người mỉm cười với tôi khi lướt qua trên phố, tôi chẳng thể chào đáp lại lấy một lần. Tôi chỉ biết tôi không thể ở trong nhà một mình với bao ý nghĩ bồn bề. Tôi thấy cả hội long Terrors đang ngồi trong quán rượu ngoài trời quanh hai cái bàn kéo sát lại nhau trong một góc lâm râm hoa nắng. Có mấy người lịch sự gật đầu chào tôi. Không có ai trong số đó là phụ nữ. và Patrick đứng lên tạo một khoảng trống nhỏ cho tôi ngồi bên anh. Tôi nhận ra tôi thực sự mong có trina bên cạnh. Khu vườn của quán rượu đông nghẹt người với sự hòa trộn kỳ kỳ cục đặc trưng của nước Anh của đám sinh viên ồn ào náo nhiệt và đám doanh nhân tan sở đã cởi bỏ áo khoác. Quán rượu này là địa điểm ưa thích của du khách, thế nên ngoài giọng Anh còn rất nhiều thứ tiếng khác như Ý, Pháp, Mỹ. Qua bức tường phía tây người ta có thể thấy tòa lâu đài, thế nên khi bao mùa hè như bao mùa hè khác. Du khách đang xếp hàng chụp ảnh với hình lâu đài, xa xa, phía sau lưng. Anh không nghĩ em tới, em muốn gì thế? Đợi lát nữa, tôi chỉ muốn ngồi đó, ngã đầu lên vai Patrick. Tôi muốn có cảm giác như trước đây, bình thường, không vướng bận, tôi không muốn nghĩ về cái chết. Hôm nay anh phá kỷ lục thời gian của mình đấy, 15 dặm chỉ mất 79,2 phút. Tuyệt quá Có công mài sắc có ngày nên kim Pat Một người đế vào Pat đấm hai tay vào không trung và hú lên Tuyệt diệu quá Thật đó Tôi cố tỏ ra vui sướng vì anh Tôi uống một ly rồi một ly nữa Tôi nghe họ nói về tổng số dặm đường đi được Những vụ ngã trầy gối Và những lần cơ thể bị giảm nhiệt khi bơi Tôi quay ra Nhìn những người trong quán rượu Tự hỏi cuộc đời họ ra sao Mỗi người họ sẽ có bao nhiêu sự kiện trong gia đình riêng, tình yêu và mất mát với con cái, những bí mật đen tối, hạnh phúc vô bờ và thử thách khắc nghiệt. Nếu họ có thể gác nó lại, nếu họ có thể bình thản thưởng thức hoàng hôn vàng nắng trong quán rượu ngoài trời, thì hẳn nhiên tôi cũng nên làm thế. Tôi kể với Patrick về công việc của bố. Mặt anh có cái vẻ mà tôi nghĩ hơi giống nét mặt tôi khi nghe chuyện này. Tôi phải nhắc lại để anh tin chắc anh đã nghe đúng. Thế thì, ấm áp quá, cả hai bố con đều làm cho anh chàng ấy. Tôi muốn kể với anh, tôi thật sự muốn. Tôi muốn giải thích mọi điều mắc kẹt trong cuộc chiến giữ cuộc sống của Will. Tôi muốn kể với anh rằng tôi đang vô cùng sợ hãi vì cảm giác Will đang cố mua sự tự do cho tôi. Nhưng tôi biết mình chẳng thể nói gì Nếu nói ra Có thể tôi sẽ làm hỏng hết mọi điều còn lại Ừ Đó không phải chuyện duy nhất Anh ấy bảo khi cần Em có thể ở lại đó Trong phòng trống Để vượt qua vấn đề dường trọng ở nhà Patrick nhìn tôi chầm chầm Em định sống trong nhà anh ta Có thể Đó là một lời đề nghị dễ chịu Pat, Anh biết chuyện ở nhà em rồi đấy Mà anh thì có bao giờ ở đây đâu, em thích đến nhà anh, nhưng... à, thật lòng, em không thấy giống như ở nhà. Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, thì hãy biến nó thành nhà mình. Là sao? Chuyển tới, biến nó thành nhà mình, chuyển đồ đạc của em vào, mang quần áo sang, đến lúc chúng ta sống chung rồi còn gì. Mãi về sau... Khi nghĩ là chuyện đó, tôi mới nhận ra khi nói những lời ấy trong anh thực sự không vui. Không giống một người đàn ông khi cuối cùng cũng nhận ra anh ta không thể sống thiếu bạn gái bên cạnh, mà muốn tạo nên sự hòa hợp đầy vui sướng của hai cuộc đời. Và muốn tạo nên sự hòa hợp đầy vui sướng của hai cuộc đời. trong anh như kẻ bị chơi khăm. Anh thực sự muốn em chuyện tới sống cùng chứ? Phải, tất nhiên rồi. Anh xoa tay. Ý anh là anh không nói chúng ta cứ xin hay gì cả Nhưng chúng ta nên sống chung mới phải lẽ, đúng không? Anh lãng mạn quá Anh nói thật đấy, Lưu Đến lúc rồi, lẽ ra phải thế từ nhiều năm rồi Nhưng anh nghĩ chỉ tại anh cứ bận bị việc này việc nọ Chuyển tới đi, mọi chuyện sẽ tốt Anh ôm tôi, mọi chuyện sẽ thực sự rất tốt Xung quanh chúng tôi, đội Trialong Terrors đang rì đầm trò chuyện. Có tiếng reo khẽ ở lên, ồ lên khi một nhóm du khách Nhật Bản chụp được bức hình ưng ý. Chim chóc hót ca, mặt trời lặn xuống, thế gian chuyển màu. Tôi muốn hòa mình vào thế gian ấy, không muốn vùi mình trong căn phòng lặng lẽ, lo lắng cho một chàng trai ngồi xe lăn. Phải, tôi nói, rồi sẽ tốt cả. Chương 17 Điều tồi tệ nhất trong việc làm người chăm sóc không phải là những điều bạn nghĩ đâu Đó không phải là nâng đặt hay giòn dẹp, không phải chuyện thuốc thang hay lâu chùi Hay mùi thuốc tẩy trùng dù chỉ thoang thoảng nhưng không hiểu sao lúc nào cũng hiện hữu. Thậm chí cũng chẳng phải chuyện mọi người cho rằng bạn làm việc đó chỉ vì bạn thực sự không đủ thông minh để làm việc gì khác Mà là thực tế, khi bạn thực sự gần gũi ai đó suốt cả ngày, bạn sẽ không có cách nào thoát khỏi tâm trạng của họ. Hay đúng hơn là của chính bạn. Suốt buổi sáng, từ lúc tôi nói ra kế hoạch của mình, Will luôn tỏ ra xa lánh tôi. Đó là một thái độ mà người ngoài cuộc không dễ gì hiểu được, nhưng quả thật anh ít nói đùa hơn, bớt đi những lời trò chuyện ngẫu nhiên. Anh chẳng hỏi han gì tôi về nội dung của báo ra hôm nay. đó là điều cô muốn làm mắt anh chớp chớp nhưng mặt anh chẳng biểu lộ điều gì tôi nhún vai rồi tôi gật đầu thật mạnh tôi cảm thấy cách phản ứng của mình có vẻ thoái thác một cách trẻ con thật sự tới lúc rồi tôi nói tôi đã 27 anh nhìn mặt tôi chăm chú cầm anh nghiến lại đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi không tạ nổi Tôi cảm thấy một khao khát kỳ lạ muốn nói lời xin lỗi mà chẳng hiểu vì điều gì. Anh khẽ gật đầu, trưng lên một nụ cười. Chúc mừng cô đã nghĩ thông mọi sự. Anh nói, rồi lăn xe vào nhà bếp. Tôi bắt đầu cảm thấy thực sự bật anh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị ai phán xét khi như tôi cảm thấy bị quê phán xét lúc này. Cứ như thể tôi trở nên kém thú vị đối với anh khi tôi quyết định ổn định với bạn trai. Kiểu như tôi không còn là dự án phụ ưa thích của anh nữa. Tất nhiên, tôi chẳng thể nói ra những điều này, nhưng tôi cũng tỏ thái độ lạnh nhạt với anh như anh đang lạnh nhạt với tôi. Nhưng nói thật, điều này quả là mệt mỏi. Buổi chiều, có người gõ cửa sau. Tôi vội vã đi xuống hành lang, tay còn ướt nước xà phòng và mở cửa ra thì thấy một ông mặc suit đen đứng đó, tay xách cà tát Ồ không, chúng tôi là Phật tử Tôi nói quả quyết Rồi đóng sầm cửa lại Thì ông ta cất tiếng phản đối Hai tuần trước Hai người theo đạo chứng nhân Genova Đã giữ Will ở cửa sau gần 15 phút Trong khi anh cố quay xe Trở qua tấm thảm chùi chân Khi cuối cùng tôi cũng đóng cửa được Họ đã mở hầm thư để viết lại rằng Hơn bất kỳ ai khác Will nên hiểu điều nên hiểu điều gì đang chờ đợi ở kiếp sau à tôi tới để gặp anh ông trainer được chứ ông ta nói và tôi thận trọng mở cửa ra suốt thời gian tôi làm việc ở dinh thự granta chưa từng có ai tới thăm will qua cửa sau để ông ấy vào will lên tiếng từ phía sau tôi tôi mời ông ấy tới đấy tôi thấy Khi thấy tôi vẫn không nhúc nhích, anh nói tiếp Không sao đâu, Clark, ông ấy là bạn Ông ta bước qua bật cửa, đưa tay ra bắt tay tôi Michael Lawler, ông nói Ông định nói thêm điều gì thì Will đã lăn xe vào giữa hai chúng tôi Cắt đứt cuộc trò chuyện để nó không thể tiến xa hơn Chúng tôi sẽ ở trong phòng khách Cô có thể pha cà phê Rồi cho chúng tôi ở riêng một lát được không? Ồ, à, được Ông lo là mỉm cười với tôi Một cách hơi kỳ quặc, Rồi theo Will đi vào phòng khách Mấy phút sau, khi tôi mang khay cà phê vào Họ đang trò chuyện về cricket Cuộc trò chuyện về chân cẳng và tốc độ tiếp diễn cho tới khi tôi không còn lý do gì để nấn ná nữa Phủi đám bụi vô hình trên váy Tôi đứng thẳng lên rồi nói Được rồi, tôi sẽ để hai người lại với nhau nhé Cảm ơn Luisa Anh chắc anh không muốn thêm gì chứ Bánh quy chăng Không đâu, cảm ơn Luisa Will chẳng bao giờ gọi tôi là Luisa Anh chưa bao giờ xua tôi khỏi bất cứ điều gì trước đó Ông Lô Lola lưu lại khoảng một giờ Tôi làm việc nhà, rồi quanh quẩn trong bếp Tự hỏi mình có đủ dũng cảm đi nghe lén không? Không, tôi ngồi xuống Tôi ngồi xuống, ăn hai cái bánh quy bơ bột bông, Cắn móng tay, nghe tiếng họ rầm rì rì rầm Tự hỏi tới 15 lần là tại sao quê đề nghị ông này không đi cửa trước Ông ấy không giống một bác sĩ hay người tư vấn Ông ấy có thể là một cố vấn tài chính Nhưng chẳng hiểu sao cảm giác cũng không phải thế Hiển nhiên, ông ấy không giống một nhà vật lý trị liệu, nhà vật lý trị liệu hay chuyên gia về dinh dưỡng, hoặc một trong những kẻ do chính quyền địa phương thuê ghé qua để tiếp nhận những nhu cầu bất thường của Will. Những người như thế thì có đứng xa cả dặm cũng nhận ra. Trong họ luôn mệt mỏi nhưng cứ cố tỏ ra hết sức vui tươi. Họ mặc, bộ, họ mặc đồ len tối màu, đi giày lười, Lái những chiếc xe đóng bụi chở đầy giấy tờ và hộp thiết bị Ông lờ thì đi xe BMW màu xanh hải quân Chiếc xe dòng số 5 đáng con của ông không phải kiểu xe của chính quyền địa phương Cuối cùng ông lờ cũng ra về Ông đóng cách tách bắt áo khoác lên tay Vẻ mắt ông không còn, còn tỏ ra lạ lùng nữa tôi lưu lại trong sảnh vài giây à cô có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh được không tôi lặng lẽ chỉ cho ông rồi đứng đó bồn chồn lo lắng cho tới khi ông xuất hiện trở lại rồi mọi việc xong xuôi cả rồi cảm ơn michael quêu nhìn quêu không nhìn tôi tôi chờ nghe phản hồi từ ông tôi sẽ liên lạc lại muộn nhất là tuần sau ông lo lờ nói Email sẽ tốt hơn là thư tay đấy, ít nhất là thời điểm này. Vâng, tất nhiên rồi. Tôi mở cửa sau khi ông ta, ông ta đi ra. Rồi khi quê biến mất trở vào phòng khách, tôi theo ông đi ra sân và nói khẽ. Thế ông có phải đi xa không? Quần áo ông được cắt may rất đẹp mắt. Nó mang đường các sắc sảo của thợ mây thành phố. Mỗi đường kim mũi chỉ là cả một đống tiền. London, khổ thế đấy, dù sao cũng mong là giao thông không quá tệ vào giờ này buổi chiều. Tôi bước ra theo sau ông, mặt trời lên cao, thế nên tôi phải nhiều mắt mới nhìn được ông. Thế à, ông sống ở đâu trên London? Phố Regent, Phố Regent ấy hả? Hay nhỉ? Phải, không phải là một nơi tệ đâu, đúng thế đấy. Cảm ơn cô về cà phê, cô Clark, Louisa Clark. Khi uh, khi đó ông dừng thận lại nhìn tôi một lát uh, Tôi tự hỏi phải chăng ông đã đoán ra tôi đã, Đang nỗ lực một cách vô lý Dò xét xem ông là ai À cô Clark Ông nói nụ cười chuyên nghiệp của ông lại nhanh chóng trưng lên Cảm ơn cô nhé Ông cẩn thận đặt ca táp lên ghế sau Trèo vào xe rồi đi mất Tối hôm đó trên đường từ nhà tôi sang nhà Patrick Tôi ghé vào thư viện, tôi có thể sử dụng máy tính của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi nên xin phép trước, thế nên cách này có vẻ dễ dàng hơn. Tôi ngồi xuống trước một chiếc máy tính gõ Michael Lawler và phố Regent London vào công cụ tìm kiếm. Truy thức là sức mạnh, Will, tôi thầm nói với anh trong đầu. Có 3290 kết quả. Ba kết quả đầu tiên tiết lộ một Michael Lawler, hành nghề luật sư, chuyên gia về di chúc, thanh lý di sản và ủy quyền luật sư, sống ở trên đúng con phố đó. Tôi nhìn màn hình trân trân mấy phút rồi tôi gõ lại tên ông. Lần này lên công cụ tìm kiếm hình ảnh và kia là ông, tại một hội nghị bàn tròn nào đó, mặc bộ xút đen. Michael Lawler, chuyên gia về di chúc và thanh toán di sản. đúng người đàn ông đã ngồi nói chuyện một giờ với Will. Tối đó tôi chuyển đồ tới nhà Patrick trong khoảng một tiếng rưỡi từ khi tôi xong việc cho tới khi anh đi chạy. Tôi mang theo một thứ trừ cái giường. Tôi mang theo mọi thứ trừ cái giường và cái rèm cửa mới. Anh lái xe tới, chúng tôi chất đồ và bịch ni lông. Chỉ đi hai chuyến là hết đồ. từ sách vở hồi học sinh tôi để lại trên gác xếp. Mẹ khóc, mẹ nghĩ bà đã ép tôi phải đi. Vì chúa em yêu, đã đến lúc con bước đi rồi, nó đã 27 tuổi. Bố nói với mẹ, con vẫn là con của mẹ, con vẫn là con của em. Mẹ nói, nó vẫn là con của em. Mẹ nói, ấn hai hộp bánh trái cây và một giỏ đường đồ phòng tắm vào tay tôi. tôi chẳng biết phải nói gì với mẹ tôi thậm chí không thích bánh trái cây Xếp đặt đồ đạc của tôi vào nhà patrick dễ đến kỳ lạ nói cho cùng anh hầu như chẳng có đồ đạc gì và tôi cũng chẳng có là bao sau chừng ấy năm sống trên căn gác lửng thứ duy nhất chúng tôi tranh cãi là bộ sưu tập cd của tôi rõ ràng nó chỉ có thể để chung với bộ sưu tập của một anh của anh một khi tôi đã bán rõ ràng nó chỉ có thể để chung với bộ sưu tập của anh một khi tôi đã dán nhãn lên bìa sau và sắp xếp theo alphabet tự nhiên như ở nhà nhé anh luôn miệng nói như thể tôi là khách chúng tôi căng thẳng ngượng nghị với nhau một cách kỳ lạ giống như hai người mới hẹn hò lần đầu khi tôi mở đồ anh mang tới cho tôi một tách kích trà rồi nói anh nghĩ đây sẽ là tách của em Anh chỉ cho tôi chỗ để mọi thứ trong bếp Rồi nói đi nói lại Tất nhiên em thích để đồ đạc sao thì để Anh không thấy phiền gì đâu Anh đã dọn hai tủ ngăn kéo Và tủ quần áo trong phòng phụ ngủ phụ hai tủ ngăn kéo còn lại đựng đầy đồ tập của anh Tôi không biết anh có nhiều đồ tập hãng lycra và áo nỉ tới vậy đống đồ sắc màu rực rỡ của tôi chỉ chiếm một khoảng nhỏ trong tủ ngăn kéo Và đám móc trắng Và đám móc sắc trống trơn Ủi dột đu đưa trong tủ áo Tôi vừa nhìn tủ đồ vừa nói Em phải mua thêm quần áo Thì mới mong lấp đầy được Anh cười căng thẳng Cái gì đó Anh nhìn tờ lịch của tôi Treo trên tường trong phòng ngủ phụ Với những ý tưởng ghi bằng mực xanh Và những việc đã lên kế hoạch Chỉnh chu ghi bằng mực đen Với những việc đã hoàn thành Nghe nhạc nếm rượu Tôi vẽ một mặt cười bên cạnh Với những việc thất bại Xem đua ngựa Khu truyện làm tranh Nó vẫn trống trơn Hai tuần tiếp theo Chỉ có mấy ngày được đánh dấu Will đã chán ngấy những nơi lân cận Mà tôi vẫn chưa thuyết phục được anh đi đâu xa xa Tôi liếc sang Patrick Tôi thấy anh đang xăm soi Ngày 12 tháng 8 Lúc này Nó được gạch chân cùng một dấu Chấm cảm màu đen À... Chỉ là để nhắc nhở em về công việc thôi mà. Em không nghĩ họ sẽ ký tiếp hợp đồng với em à. Em không biết, Patrick. Patrick lấy cây bút trong hộp ra, nhìn sang tháng tiếp theo rồi ngoạch ngoạc xuống dưới tuần 28, tới lúc bắt đầu tìm việc. Như thế em sẽ chuẩn bị được tinh thần cho dù có điều gì xảy ra. Anh nói, anh hôn tôi rồi bỏ tôi lại một mình. Tôi đặt đồ vào phòng tắm thật cẩn thận Để giao cạo, kem dưỡng ẩm, tăm bông vào tủ vào tủ gương của anh Tôi xếp mấy cuốn sách thành hàng gọn gẽ Dọc sàn nhà bên dưới cửa sổ phòng ngủ phụ Kể cả những cuốn mới tin mà Will vừa đặt hàng trên Amazon cho tôi Patrick hứa sẽ đặt mua giá sách khi có thời gian rỗi Thế rồi khi anh đi chạy, tôi ngồi xuống Nhìn qua khu công nghiệp, về phía tòa lâu đài, luyện tập nói từ nhà, thật khẽ. Tôi chẳng bao giờ biết giữ bí mật. Trina luôn bảo tôi vừa toan nói dối thì đã lộ hết rồi. Bố mẹ tôi tới nhà, vẫn còn tới giờ vẫn còn chăm chọc lần tôi viết đơn xin nghỉ học cho chính mình sau khi cấp giờ. Thưa cô Trowbridge, bố mẹ đọc. xin phép cô cho louisa Clark nghỉ phép hôm nay vì em đang vô cùng khổ sở với vấn đề phụ nữ hôm đó bố đã phải cố giữ nét mặt đạo mạo dù trong lòng ông rất muốn mắng cho tôi một trận giữ kín kế hoạch của will với gia đình tôi là một chuyện tôi giỏi giữ bí mật với bố mẹ tôi nói cho cùng đó là kỹ năng ai cũng học được từ những năm thiếu thời nhưng che giấu nỗi lo lắng trong lòng lại là điều hoàn toàn khác Mấy đêm sau đó, tôi cố nghĩ xem Will đang định làm gì và tôi phải làm gì để ngăn anh. Đầu óc tôi căng ra ngay cả khi Patrick và tôi đang nói chuyện hay đang nấu ăn với nhau trong gian bếp nhỏ. Tôi khám phá ra một số điều mới về anh, ví như anh thực sự đã biết hàng trăm cách chế biến ức gà tây khác nhau. Tới đêm chúng tôi làm tình, việc này gần như là cưỡng ép. Như thế chúng tôi phải tận dụng cho hết mọi tiện ích khi được tự do. Nhưng ngay khi anh chìm vào giấc ngủ, tôi lại đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ còn lại 7 tuần nữa thôi. Và Will đang lên kế hoạch, dù tôi chẳng có kế hoạch gì. Tuần tiếp theo, không rõ Will có để ý thấy tôi đang lo lắng không, nhưng anh chẳng nói gì. Chúng tôi nhịp nhàng làm những công việc thường ngày. tôi chở anh dạo quanh đồng quê nấu ăn cho anh trông coi anh khi chúng tôi ở nhà tôi không bao giờ trêu đùa về ông chạy nữa anh không bao giờ trêu đùa về ông chạy nữa tôi nói với anh về những cuốn sách anh mới giới thiệu lần gần đây nhất chúng tôi đã đọc The English Patient bệnh nhân người Anh tôi mê cuốn này và một cuốn trinh thám của Thụy Điển. tôi không thích nó Chúng tôi quan tâm tới nhau theo kiểu cực kỳ lịch sự. Tôi nhớ những lời nói khó nghe, nhớ tính gắt gỏng của anh. Sự vắng mặt của những điều này chỉ làm gia tăng thêm cảm giác đi dọa đang theo lù lù trên đầu tôi. Nathan quan sát cả hai chúng tôi, như thể ông đang quan sát một loài sinh vật mới lạ. Hai người cãi nhau đấy à. Một hôm, ông hỏi tôi trong bếp khi tôi đang gỡ hàng tạp phẩm mới mua. tốt nhất ông nên hỏi anh ấy tôi nói cậu ấy nói y chang vậy ông nhìn nghiêng sang tôi rồi đi vào phòng tắm mở tủ thuốc của Will trong khi đó tôi trù trừ 3 ngày sau chuyến viếng thăm của ông Michael Loller rồi mới gọi cho bà Trainer tôi hỏi liệu tôi có thể gặp bà ở đâu đó ngoài ngôi nhà này không và chúng tôi thỏa thuận gặp nhau tại quán cà phê nhỏ mở ở sân lâu đài Mỉa Mai thay, đó chính là quán cà phê đã cướp đi công việc của tôi. Quán này sang trọng hơn quán bánh bơ nhiều, tất cả bàn ghế đều làm bằng gỗ sồi ép và gỗ trắng. Họ phục vụ súp đặc sản nấu bằng rau tươi, còn bánh ngọt thì tuyệt ngon. Ở đây không có quán cà phê thường, chỉ có Ở đây không có cà phê thường, chỉ có latte Cappuccino và Macchiato. Khách hàng chẳng có ai là thợ say hay những cô gái ở tiệm làm đầu. Tôi ngồi nhấm nháp tách trà, thầm nghĩ về quý bà bộ công anh. Tự hỏi không biết bà có thấy thoải mái không nếu ngồi đọc báo ở đây mọi buổi sáng. Luisa, xin lỗi tôi tới muộn. Camilla Trainer bước nhanh vào, túi sách cắp dưới tay, mặc áo lụa xám và quần xanh hải quân. tôi quấn lại ý định tôi chống lại ý định đứng lên xưa nay chưa có khi nào nói chuyện với bà mà tôi không cảm thấy giống như mình đang đi phỏng vấn tôi bận bịu ở toa quá xin lỗi vì đã làm bà mất công mất buổi ý tôi là thế tôi chỉ à tôi nghĩ việc này không chần chừ được bà đưa tay lên nói gì đó với cô phục vụ ngay lập tức cô mang tới một ly cappuccino rồi bà ngồi xuống đối diện với tôi. tôi cảm thấy bà cứ nhìn chằm chằm như thế tôi trong suốt. Will đã mời một luật sư tới nhà. tôi nói, tôi tìm hiểu ra ông ấy là chuyên gia trong tư trong vấn đề di chúc và thanh toán di sản. tôi chẳng nghĩ được cách nào nhẹ nhàng hơn để mào đầu. Trông bà như thế vừa bị ăn bạc tai. Tôi nhận ra một cách muộn màng rằng có thể thật tình bà đã nghĩ tôi có điều gì đó tốt đẹp cần kể. Một luật sư? Cô chắc chứ? Tôi đã tìm hiểu về ông ấy trên Internet. Ông ấy sống ở phố Regen, ở London. Tôi nói thêm một cách không cần thiết. Tên ông ấy là Michael Lawler. Bà chớp mắt liên hồi, như thể cố để tiêu hóa chuyện này. Will nói với cô chuyện này à? Không. Tôi không nghĩ anh anh ấy muốn tôi biết Tôi... tôi biết tên ông ấy Rồi tìm kiếm thông tin thôi Cà phê của bà tới Cô phục vụ đặt tất cà phê lên bàn trước mặt bà Nhưng bà chừng như không để ý thấy Bà có muốn gì nữa không ạ Cô gái hỏi Không, cảm ơn Hôm nay chúng tôi có món đặc biệt là bánh cà rốt Chúng tôi tự làm tại đây Nó được phủ kem tươi rất ngon Không Bà Ray nở gắt, cảm ơn cô. Cô gái đứng đó đủ lâu để cho chúng tôi biết rằng cô bực mình, rồi cô bỏ đi, cuốn sổ tung tẩy liên hồi trên tay. Tôi xin lỗi, tôi nói, bà đã bảo từ trước là tôi nên kể cho bà bất cứ chuyện gì quan trọng, Tôi thức suốt nửa đêm cố nghĩ xem mình có nên nói gì không. Mặt bà cắt không ra giọt máu, tôi biết bà cảm thấy thế nào. Nó cảm thấy trong người thế nào? Cô đã, cô đã nghĩ được thêm ý tưởng gì chưa? Đi chơi ấy. Anh ấy không thích. Tôi kể với bà về chuyện Paris, về danh sách những thứ tôi đã soạn ra. Trong suốt quá trình tôi kể, tôi thấy trí óc bà luôn làm việc nhanh hơn tôi, tính toán, ước định. Bất cứ nơi nào, cuối cùng bà nói, tôi sẽ chi trả. Cô muốn đi đâu cũng được, tôi sẽ trả cho cô. Cả Nathan nữa. Chỉ cần chỉ cần xem cô có thể làm nó đồng ý không thôi. Tôi gật đầu. Có điều này cô có thể suy nghĩ. Hãy tìm cách cho chúng tôi thêm thời gian. Tôi sẽ trả lương cho cô trước 6 tháng. Chắc chắn đấy. Đó, đó thực tình không phải vấn đề. Chúng tôi lặng lẽ uống nốt tách cà phê. Cả hai cùng chìm trong những suy nghĩ riêng tư. Khi lén quan sát bà, tôi để ý thấy máy tóc. Thấy mái tóc hoàng mỹ của bà giờ đã ngã hoa râm Đôi mắt bà cũng thông quần như mắt tôi Tôi nhận ra tôi chẳng hề cảm thấy dễ, dễ chịu hơn Sau khi kể chuyện với bà Sau khi trút nỗi lo âu chất ngất trong lòng tôi sang bà Nhưng tôi có lựa chọn nào khác đâu bất tường thành ngày qua ngày lại cao lên Tiếng đồng hồ điểm đúng 2 giờ Dường như lôi bà ra khỏi cảnh giác chết lặng Tôi phải quay lại đi làm đây Hãy nói cho tôi biết bất cứ điều gì mà cô, cô nghĩ ra, cô có thể nghĩ ra, Luisa. Chắc sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói những chuyện này bên ngoài khu nhà phụ ấy. Tôi đứng dậy. À, tôi nói, bà cần lấy số mới của tôi. Tôi vừa chuyển nhà. Khi bà thò tay vào túi lấy bút, tôi nói thêm, tôi chuyển sang ở với Patrick, bạn trai tôi. Tôi không biết tại sao tin này khiến bà vô cùng ngạc nhiên, bà tỏ vẻ kinh ngạc, mãi mới đưa cây bút cho tôi. Tôi không biết cô có bạn trai đấy. Tôi không biết tôi cần nói với bà. Bà đứng đó, một tay đặt trên bàn. Hôm trước Will bảo với tôi rằng cô... Nó nghĩ cô sẽ chuyển tới sống ở khu nhà phụ vào dịp cuối tuần. Tôi ngoạch ngoạc số nhà Patrick. À... Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy dễ hiểu hơn Khi tôi chuyển tới sống cùng Patrick Tôi đưa cha bà mảnh giấy Nhưng tôi ở không xa đâu Ngay bên cạnh khu công nghiệp thôi Chuyện này không ảnh hưởng gì tới thời gian làm việc Cả chuyện đi làm đúng giờ nữa Chúng tôi đứng im lặng Bà trainer có vẻ rất bối rối Tay vuốt tóc liên hồi Rồi lướt xuống chiếc dây chuyền trên cổ Cuối cùng chừng Như chặn đặng đừng Bà thốt ra lời Cô có phiền hà gì không nếu chờ đợi một chút? Chỉ mấy tuần thôi. Sao cơ ạ? Will. Tôi nghĩ well rất thích cô. Bà cắn môi. Tôi thấy tôi thấy chuyện này khiến mọi chuyện xấu đi. Khoan đã, bà đang nói rằng lẽ ra tôi không nên chuyển tới sống cùng bạn trai. Tôi chỉ nói rằng thời điểm này không lý tưởng. well đang trong trạng thái hết sức và tổn thương. Tất cả chúng ta đang làm hết sức để khiến nó lạc quan, thế mà cô... Tôi làm sao cơ? Tôi thấy cô phục vụ đang quan sát chúng tôi, cuốn sổ vẫn còn trên tay. Tôi làm sao chứ? Dám có một cuộc sống khác ngoài công việc ư? Bà hạ giọng tôi đang làm mọi thứ có thể, Louisa để ngăn chuyện này. Cô biết nhiệm vụ chúng ta đang đối diện rồi đấy. Và tôi chỉ nói rằng dựa trên thực tế là nó rất thích cô Tôi ước gì cô chờ đợi thêm một chút nữa Trước khi cô quẳng niềm hạnh phúc của cô vào mặt nó Tôi không tin nổi vào tai mình nữa Tôi thấy mặt mình nóng bừng Tôi phải hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp được Sao bà dám bảo tôi có thể làm việc gì đó làm tổn thương tình cảm của Will Tôi đã làm hết khả năng Tôi riết lên Tôi đã làm mọi việc tôi có thể nghĩ ra tôi đã nghĩ bao ý tưởng đưa anh ấy ra ngoài nói chuyện với anh ấy đập cha ấy nghe chăm sóc anh ấy những lời cuối cùng như bùng nổ trong ngực tôi tôi đã chùi rửa cho anh ấy tôi đã thay ống thông tiểu cho anh ấy anh ấy lạ là, tôi làm mà anh ấy cười tôi làm nhiều hơn cả gia đình chết dẫm nhà bà làm bà trainer đứng sững sờ bà kéo người thẳng thớm lại cấp túi sách vào tay tôi nghĩ có lẽ cuộc nói chuyện này kết thúc rồi cô Clark phải phải đấy bà Trainer tôi nghĩ có lẽ là thế thật bà quay đi bước nhanh ra khỏi quán cà phê khi cánh cửa đóng sầm lại tôi nhận ra mình đang rung lẩy bẩy cuộc nói chuyện với bà Trainer cứ đeo bám tôi suốt mấy ngày sau tôi cứ nghe văng vẳng bên tai lời bà nói cái ý tưởng rằng tôi đã ném hạnh phúc của mình vào mặt anh Tôi không nghĩ Will có thể thấy tổn thương trước bất cứ việc gì tôi làm Khi anh không tán thành quyết định chuyển tới sống cùng Patrick của tôi Tôi đã nghĩ đó là vì anh không thích Patrick Chứ không phải vì tình cảm nào đó anh dành cho tôi Quan trọng hơn tôi nghĩ mình chẳng tỏ ra sung sướng chút nào Ở nhà tôi không thể xóa bỏ cảm giác lo âu Nó giống như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua tôi Lan tỏa vào mọi thứ tôi làm Tôi hỏi Patrick, chúng ta có sống thế này không nếu em gái em không cần phòng của em nhỉ? Anh nhìn tôi như thế, tôi là đứa mất trí. Anh vươn người tới, kéo tôi vào lòng, hôn lên đỉnh đầu tôi. Rồi anh liếc xuống, em có nhân thiết phải mặc pyjama không? Anh chẳng thích em mặc pyjama. Nó thoải mái mà. Trông nó như quần của mẹ anh vậy. Không có chuyện đêm nào em cũng mặc áo nịt chị để làm anh hài lòng đâu nhé. Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Anh không biết. Có lẽ có. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện này, phải không? Lưu, hầu hết mọi người tới sống với nhau vì đó là chuyện hiển nhiên. Đó là vì tình yêu ai đó và vì những lợi ích tài chính và thực tế. Em chỉ... Không muốn anh nghĩ em làm nên chuyện này, em không muốn cảm thấy như thế em làm ra chuyện này. Anh thở dài, thẳng người dựa lưng vào ghế. Sao phụ nữ cứ phải nói đi nói lại một chuyện cho tới khi nó trở thành vấn đề trầm trọng thế nhỉ? Anh yêu em, em yêu anh, chúng ta đã ở bên nhau gần 7 năm, nhà bố mẹ em lại không có phòng ngủ. chuyện Mọi chuyện đơn giản có thế thôi, nhưng cảm giác lại chẳng đơn giản chút nào. cảm giác như tôi đang sống một cuộc đời mà trước đây tôi tôi, tôi chưa từng nghĩ tới. Thứ sáu đó trời mưa cả ngày. Những màn mưa nặng hạt ấm áp như thế, chúng tôi như thể chúng tôi đang ở miền nhiệt đới, làm cho máng nước nhảy ông ọc và thổi dạt những cánh hoa yếu ớt như đang nghiêng ngả cầu xin. Will nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ như chú cuốn chẳng chịu đi chơi. thành đến rồi đi, một chiếc túi nhựa che trên đầu. Will xem một bộ phim tài liệu về chim cánh cục, rồi sau đó, khi anh vào máy tính, tôi cũng cố làm ra vẻ bận rộn để chúng tôi không phải nói chuyện với nhau. Cảm giác khó chịu giữa chúng tôi thật nặng nề. Và việc hai đứa cứ phải ở trong một căn phòng suốt nhiều ngày, suốt ngày khiến điều đó càng tệ hại hơn. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu hiểu được cảm giác khuây khỏa mà việc lau chùi mang lại. Tôi quét dọn, lau cửa sổ, thay chăn màn, Tôi luôn tay luôn chân, không có hạt bụi nào thoát khỏi mắt tôi, không mẫu rác nào lọt qua được phân tích pháp y của tôi. Tôi đang dùng bọt tuyết nhúng giấm, mẹ tôi chỉ... Để cọ vết sĩ trên vòi nước trong phòng tắm thì nghe thấy quê dừng xe sau lưng tôi. Cô đang làm gì thế? Tôi cúi thấp xuống bồn tắm, tôi không quay lại. Tôi đang cọ vòi nước nhà anh. Tôi cảm giác anh đang quan sát tôi. Một lát sau, anh nói. Nói lại xem nào. Gì cơ? Nói lại điều đó. Tôi ngồi thẳng dậy. Sao? Tài anh có vấn đề à, tôi đang cọ vòi nước nhà anh. Tôi chẳng làm sao cả, tôi chỉ muốn tự cô nghe lại những gì cô nói thôi. Chẳng có lý do gì phải cọ vòi nước nhà tôi cả, Clark. Mẹ tôi không để ý chuyện đó, tôi không bận tâm, mà nó chỉ làm cho phòng tắm tanh như ở cửa hàng cá và khoai tây chiên thôi. Bả lại, giờ tôi muốn đi ra ngoài. Tôi hất một lần tóc ra khỏi mặt. Đúng vậy, không khí rõ là nghe như có mùi cá tuyết. Thôi nào, cuối cùng trời cũng tạnh mưa rồi. Tôi vừa nói chuyện với bố tôi. Ông bảo ông sẽ đưa chìa khóa cho chúng ta vào lâu đài sau 5 giờ khi du khách đã về hết. Tôi không cảm thấy ý tưởng hai chúng tôi nói chuyện phải phép với nhau suốt chặng đường đi dạo quanh sân lâu đài có gì thú vị. Nhưng ý nghĩ được ra khỏi khu nhà phụ này thì quả là hấp dẫn. Được rồi, cho tôi 5 phút, tôi phải cố tẩy mùi giấm khỏi tay đã. Điểm khác nhau giữa một người lớn lên như tôi và một người lớn lên như Will là ít nhiều anh luôn mang ý thức quyền uy. Tôi nghĩ với một người sinh trưởng như anh, có bố mẹ giàu sang, sống trong ngôi nhà lộng lẫy, được đi học ở những trường danh giá, đi ăn ở nhà hàng hạng sang, thì người đó luôn có cảm giác rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ tới tay mình, rằng vị trí của người đó trên thế gian hiển nhiên là vị trí cao quý. quê kể suốt thời thơ ấu, anh hay lĩnh vào những khoảng sân trống trơn của lâu đài, tòa lâu đài. Bố anh cho anh nhẫn nha ở đó, miễn là không được chạm vào bất cứ thứ gì. Sau 5 ba 30 chiều, khi du khách cuối cùng đã ra về, khi những người làm vườn bắt đầu tỉa cây dọn lá, Lao công đi gom rác, quét dọn hộp giấy, đồ uống rỗng và vụn kẹo bơ lạc. Nó trở thành sân chơi bí mật của riêng anh. Khi nghe anh kể chuyện này, tôi tưởng tượng rằng nếu Trina và tôi được tự do trong lâu đài, chỉ riêng hai đứa, thì chúng tôi sướng điên người vì không tin nổi chuyện đó và sẽ xới tung cả chỗ này lên. Tôi đã hôn cô gái đầu tiên trên cây cầu treo kia. Tôi nói, chậm lại để nhìn cây cầu. Tôi đã hôn cô gái đầu tiên trên cây cầu treo kia. Anh nói, chậm lại để nhìn cây cầu khi chúng tôi đi dọc lối đi sải, trải sỏi. Khi ấy, anh có nói với cô ta nơi này thuộc về anh không? Không, có lẽ đáng ra tôi nên nói. Một tuần sau đó, cô ấy đã bỏ rơi tôi để chạy theo một anh chàng làm việc trong mini mart Tôi quay sang ngạc nhiên nhìn anh, không phải Terry Rowlands đấy chứ. Anh chàng có mái tóc đen vuốt kẹo bóng mượt có hình xăm trên khuỷu tay ấy. Anh nhướng mày, đúng anh ta đấy. Anh ấy vẫn làm ở đó, anh biết không, ở minimart nếu điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không chắc anh ta có ghen tị gì không với kết cục của tôi, Will nói. và tôi lại thôi, không nói gì nữa. Thật kỳ lạ khi nhìn tòa lâu đài như thế này, trong lặng lẽ, hai chúng tôi là những người duy nhất ở đó ngoại trừ một người làm vườn lập dị đang ở phía xa xa. Thay vì nhìn chăm chú những vị du khách bị sao nhãn bởi tiếng nói và đời sống lạc kỳ của họ, tôi thấy có lẽ đây là lần đầu tiên mình nhìn vào chính tòa lâu đài, lần đầu tiên biết đam mê một phần lịch sự của nó, Những bức tường sừng sững đã đứng đó hơn 800 năm Bao thế hệ đã sinh ra rồi chết đi Bao trái tim đông đầy và mất mát Giờ đây, trong yên lặng Ta hầu như có thể nghe thấy tiếng nói của họ Tiếng bước chân của chính họ trên lối mòn này Nào, tới lúc tự thú rồi Tôi nói Anh đã bao giờ đi bộ quanh đây Và giả vờ như mình là một hoàng tử chiến binh chưa? Quương nhìn nghiêng sang tôi Nói thật ư, tất nhiên rồi, có chứ, thậm chí có lần tôi còn mượn một thanh gươm treo trên tường tòa thị chính, nó nặng cả tấn. Tôi nhớ mình đã sợ chết khiếp rằng tôi sẽ không thể nào nhấc nó đặt lên giá, đặt lại lên giá. Chúng tôi đã tới mỏm đồi, và từ đây, phía trước con hào, chúng tôi có thể nhìn xuống dãy cỏ dài tới tận bức tường phế tích. nơi đánh dấu ranh giới của khuôn viên lâu đài phía bên kia mốc ấy là thị trấn những bản hiệu sáng đèn nê ong xe cộ nối đuôi nhau tiếng rì rầm báo hiệu thị trấn nhỏ đang vào giờ cao điểm trên này không gian vô cùng tĩnh lặng chỉ có tiếng chim chóc và tiếng rì rì khe khẽ phát ra từ xe của will anh thoáng dừng xe lại quay xe để chúng tôi cùng nhìn xuống sân Tôi ngạc nhiên là chúng ta chưa từng gặp nhau đấy. Anh nói, ý tôi là dạo tôi còn nhỏ ấy mà, lối đi của chúng ta phải giao nhau chứ nhỉ? Sao lại phải thế? Tôi và anh không sống cùng cộng đồng, và khi anh tha lôi thanh gươm đi qua chiếc xe đẩy, thì tôi mới là đứa trẻ nằm trong đó. À nhỉ, tôi quên mất, so với cô thì tôi đã già cốc đế rồi. Tám năm cách biệt xứng đáng để tôi gọi anh là chú rồi. Tôi nói, ngay từ thời niên thiếu, bố tôi đã không bao giờ cho phép tôi đi chơi với một ông chú. Ngay cả khi ông chú ấy sở hữu một tòa lâu đài ư. Ồ, hẳn nhiên điều đó sẽ thay đổi mọi thứ chứ. Mồi cỏ ngọt ngào dâng lên xung quanh khi chúng tôi tản bộ, bánh xe lăn kinh kích qua những vũng nước nhỏ trên lối đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện của chúng tôi không được như trước đây Nhưng có lẽ như thế cũng là ngoài mong đợi rồi Bà Trina nói đúng Will luôn cảm thấy thật khó khăn khi chứng kiến người khác bước tiếp đời mình Tôi lưu ý mình phải suy nghĩ cẩn thận hơn về chuyện những hành động của tôi Có thể ảnh hưởng thế nào tới cuộc đời anh Tôi không muốn tức giận nữa Tôi tìm đường trong mê cung đi Bao nhiêu năm rồi tôi chưa đi vào đó Tôi bị lôi thôi, tôi bị lôi tuột lại những ý nghĩ ngày xưa Ôi không đâu cảm ơn, tôi lướt nhìn, đột nhiên nhận ra chúng tôi đang ở đâu Sao chứ, cô sợ lạc à Thôi nào Clark, đó là một thử thách dành cho cô Thử xem liệu cô có nhớ nổi con đường cô đi vào không Rồi chọn một con đường đi ngược trở lại Tôi sẽ tính thời gian cho cô Hồi trước tôi hay chơi trò này lắm Tôi ngoái cổ liếc nhìn lại khu ngôi nhà. Thật tình tốt hơn, tôi không nên vào. Chỉ nghĩ đến mê cung thôi cũng đủ khiến ruột tôi thắt lại rồi. À, lại sợ làm liều chứ gì? Không phải thế. Không sao, chúng ta sẽ tiếp tục chặn đường nho nhỏ buồn tẻ rồi trở về khu nhà phụ bé tí buồn tẻ. Tôi biết anh đang nói đùa, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của anh thực sự chạm vào tim tôi. Tôi nghĩ tới cô De Deidre trên xe buýt, lời bình luận rằng thật tốt khi một trong hai chị em tôi ở lại gia đình. Cuộc đời của tôi luôn nhỏ bé, tham vọng của tôi luôn tầm thường. Tôi liếc sang mê cung, bóng tối phủ dày và bờ rào rậm rạp. Tôi đang cố sống rất lố bịch. Có lẽ bao năm nay tôi đã cư xử một cách lố bịch. Rốt cuộc mọi chuyện cũng qua rồi và tôi đang bước tiếp. chỉ cần nhớ cô rẽ ở đâu rồi khi ra thì đi ngược lại, không khó như có vẻ thâu, như như có vẻ thế đâu, thật đấy. Tôi rời khỏi lối mòn trước khi kịp nghĩ kỹ điều gì, tôi hít một hơi, bước qua tâm điểm cảnh báo, không dẫn theo trẻ em, bước nhanh vào giữa những bờ dậu, tối đen ướt đẫm vẫn còn lưu lại những giọt mưa. Chuyện này không quá khó đâu. chuyện này không quá khó đâu tôi nghe tiếng mình thì thào nó chỉ là một dãy hàng rào cũ kỹ tôi rẽ phải rồi rẽ trái qua một ngõ cục. tôi lại rẽ phải rồi rẽ trái và vừa đi tôi vừa nhẩm trong đầu chiều ngược lại của góc tôi vừa rẽ phải trái ngõ cục. phải trái tim tôi bắt đầu đập nhanh lên một chút tôi có thể nghe thấy tiếng mạch máu thầm thụp trong tay Tôi bắt đầu nghĩ tới Will, ở phía bên kia hàng rào đang liếc nhìn đồng hồ. Đây là một bài kiểm tra ngu ngốc, tôi không còn là cô gái nghi thơ ngày ấy nữa. Tôi đã 27 tuổi, tôi sống cùng bạn trai, tôi có một công việc có trách nhiệm, tôi là một con người hoàn toàn khác. Tôi rẽ, đi thẳng rồi lại rẽ, thế rồi đột ngột nỗi sợ hãi trào dâng trong tôi. Tôi nghĩ tôi thấy một ông chạy vụt qua cuối hàng rào. Dù tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng, khoảnh khắc trấn an bản thân ấy khiến tôi quên mất lời chỉ dẫn đảo ngược của mình. Phải, trái, ngõ cục. Phải, phải. Có phải tôi nhớ sai rồi không? Hơi thở tôi thắt lại trong cổ họng Tôi ép mình đi tiếp, chỉ để nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn mất phương hướng. Tôi dừng lại, liếc nhìn bóng đổ xung quanh. Cố nghĩ xem hướng Tây nằm đâu. Khi đứng đó, tôi xuất nhận ra rằng tôi không thể làm thế. Tôi không thể cứ đứng yên như vậy. Tôi nhìn quanh, tôi bắt đầu đi vào lối mà tôi nghĩ dẫn về hướng Nam. Tôi sẽ ra được. Tôi 27 tuổi rồi, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng rồi tôi nghe thấy giọng họ, tiếng huyết sáo, tiếng cười đùa chăm chọc. Tôi thấy họ chạy vù vù tới lui ở những khúc cua bờ rào. Thấy chân mình trao đảo vì say xỉn trên đôi dép cao gót. Cảm giác nhói đau, không lẫn vào đâu được khi ngã vào hàng rào. Chơi với, cố đứng cho ngày ngắn. Tôi muốn ra ngoài ngay. Tôi đã bảo với họ như vậy. Giọng tôi khàn đặc, rung rẩy. Tôi thấy đủ lắm rồi, các cậu. Thế rồi họ biến mất cả. Mê Cung im lìm, chỉ còn tiếng thi thầm xa xa. Có lẽ là tiếng họ ở phía bên kia hàng rào. mà cũng có thể là tiếng gió xào xạc lá. Tôi muốn ra ngoài ngay, tôi đã nói thế, giọng tôi nghe lạ lùng ngay cả với tai tôi. Tôi đã nhìn lên trời cao, đột nhiên chán ván trước không gian đen ngòm bao la sâu thẳm trên đầu, rồi tôi giật nảy mình khi một người ôm lấy eo tôi, anh chàng tóc đen, giờ anh ta đã đi tới châu Phi. Em chưa được đi, anh ta nói. Em sẽ làm hỏng trò chơi mất Lúc này tôi đã hiểu rồi Từ cảm giác bàn tay anh ta đặt trên yêu tôi Tôi nhận ra rằng có chút cân bằng đã trao đảo Chút cẩn trọng trong hành vi đã bắt đầu bốc hơi Thế là tôi phá lên cười Đẩy tay anh ta ra như thể nó là trò đùa Không để lộ cho anh ta biết rằng tôi đã hiểu Tôi nghe anh ta hú gọi bạn bè Tôi vùng khỏi anh ta Đột ngột tháo chạy Cố hết sức tìm lối ra. Chân tôi lúng vào cỏ ướt. Tôi nghe thấy cả đám bọn họ ùa đến quanh tôi. Dòng họ gào rú, cơ thể chập chờn cổ hồng tôi thích lại vì hoảng sợ. Tôi quá mất phương hướng, chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Những dãy hàng rào cao vút cứ chao đảo, nghiêng ngả về phía tôi. Tôi tiếp tục chạy, lê mình quanh những gốc cua, chệt troạn, chện troạn, lao vào những khoảng trống. Cố thoát khỏi tiếng họ, nhưng chẳng bao giờ thấy được lối ra. Rẽ ở đâu tôi cũng chỉ thấy một hàng rào bất tận khác, một giọng chế giễu khác. Tôi loạn trọn lao vào một khoảng trống, thoáng sung sướng vì đã gần tới tự do, nhưng rồi tôi thấy mình đã trở lại trung tâm mê cung, quay lại đúng nơi mình bắt đầu bỏ chạy. Tôi choáng váng khi thấy tất cả bọn họ đang đứng đó, như thể họ đang chờ tôi. Em đây rồi. Một gã nói khi đưa tay chọc lấy tay tôi. Tớ đã bảo các cậu là em ấy sẵn sàng lắm mà. Lại đây nào, lưu lưu, hôn anh một cái rồi anh chỉ đường ra cho. Giọng gã ổng ợt lè nhè. Hôn bọn anh mỗi thằng một cái rồi bọn anh sẽ chỉ đường ra cho. Mặt họ lờ mờ nhân ảnh. Tôi chỉ tôi chỉ muốn các anh thôi nào lưu, em thích anh phải không nào. Em đã ngồi trong lòng anh suốt cả buổi tối Một nụ hôn thôi Làm gì mà khó khăn thế Tôi nghe một tiếng cười khẩy Thế rồi anh sẽ chỉ cho tôi cách ra chứ Giọng tôi nghe thật đáng thương Ngay cả với lỗ tai tôi Chỉ một nụ hôn Gã xích lại gần hơn Tôi cảm nhận thấy miệng gã trên miệng mình Một bàn tay bóp đùi tôi Gã lùi ra Tôi nghe thấy tiếng hơi thở gã quay đi tới lượt Jake, tôi chẳng nhớ lúc ấy mình nói gì nữa. Ai đó nắm cánh tay tôi, tôi nghe tiếng cười, tôi cảm thấy một bàn tay trên tóc mình, một khuôn miệng nữa trên môi, liên tục xâm phạm. Thế rồi, Will. Lúc này tôi đang khóc thủng thức, vòng tay ôm người. Will, tôi gọi tên anh, gọi mãi, giọng tôi lạc đi, phát ra từ đâu đó trong lồng ngực. Tôi nghe giọng anh từ đâu đó xa xa Bên kia hàng rào Luisa, Luisa Cô ở đâu, có chuyện gì thế Tôi đang ở trong góc Tôi đang ở trong góc Xa cái hàng rào ngày xưa ấy hết mức có thể Nước mắt nhạt nhòa trên mi vòng tay ôm chặt quanh mình Tôi không ra ngoài được Tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi Sẽ chẳng ai tìm ra tôi Will Cô ở đâu Anh xuất hiện ở đó, ngay trước mặt tôi. Tôi xin lỗi. Tôi nói, ngước lên, gương mặt tôi vẹo vọ Tôi xin lỗi, tôi không làm được. Anh nhấc cánh tay lên dăm phân, mức cao nhất mà anh xoay sở được. Ôi chúa ơi, có chuyện gì? Lại đây, Clark. Anh tiến tới, rồi liếc nhìn xuống cánh tay với ánh mắt tuyệt vọng. Thứ vô dụng này, được rồi, thở đi nào. Lại đây, thở đi, chậm thôi. Tôi lau mắt, nhìn thấy anh, nỗi sợ hãi bắt đầu tan biến. Tôi lảo đảo bước lên, cố tươi tỉnh lại. Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Cô bị chứng sợ không gian hẹp à. Gương mặt anh gần sát bên mặt tôi, khắc khoải lo lắng. Tôi đã thấy cô không muốn vào đây, tôi chỉ tôi chỉ nghĩ cô đang... Tôi nhắm mắt. Giờ tôi chỉ muốn ra ngoài thôi Nắm tay tôi Chúng ta cùng ra Anh dẫn tôi ra trong 3 phút Anh biết mặt sau của mê cung Anh nói với tôi thế Khi chúng tôi đi ra giọng anh điềm tĩnh, trấn an. Khi anh còn là một cậu bé Tìm cách ra khỏi mê cung là một thách thức Tôi xiết mấy ngón tay vào cái ngón tay anh Cảm thấy hơi ấm của bàn tay anh Như thứ gì đầy an ủi tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi nhận ra rằng lối đi vào mà tôi thường qua lại bấy nay thật sự rất gần chúng tôi dừng lại bên cạnh một chiếc ghế dài ngay bên ngoài mê cung tôi lục sau lưng ghế anh lấy một tờ khăn giấy chúng tôi ngồi im lặng tôi ngồi ở mép ghế bên cạnh anh cả hai chúng tôi chờ đợi cho tôi hết nấc anh ngồi đó len lén nhìn tôi nào Cuối cùng, anh lên tiếng. Khi tôi đã tỏ ra có thể cất tiếng mà không òa khóc nữa. Cô muốn kể cho tôi nghe có chuyện gì chứ? Tôi vò khăn giấy trong tay. Tôi không thể. Anh mím môi. Tôi nuốt vào. Không phải vì anh đâu. Tôi vội nói. Tôi chưa từng nói với ai về chuyện đó. Chuyện đó thật ngu ngốc. Xảy ra lâu lắm rồi. Tôi đã không nghĩ tôi sẽ... Tôi thấy anh nhìn chăm, nhìn mình chăm chú và ước anh đừng nhìn nữa. Tay tôi sẽ không ngừng run lẩy bẩy và ruột tôi như triệu lần từ như triệu lần thắt lại. Tôi lắc đầu, cố nói với anh rằng có những điều tôi không thể kể ra. Tôi muốn lại được nắm tay anh nhưng tôi không dám. Tôi cảm nhận được cái nhìn khắc khoải của anh, nghe được những câu nói không cất thành lời. Phía dưới chúng tôi Hai chiếc xe tấp lại bên cổng, hai người bước ra rồi ôm nhau, từ đây thì không thể nhìn ra họ là ai. Họ đứng đó vài phút, có lẽ chuyện trò với nhau, rồi ai lên xe nấy lái về hai hướng. Tôi quan sát họ nhưng chẳng nghĩ được gì. Tâm trí tôi như ngưng động, tôi chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Được rồi, có một điều này, cuối cùng anh nói, tôi quay sang. Nhưng anh không nhìn tôi. Tôi sẽ kể với một tôi sẽ kể với cô một điều mà tôi chưa bao giờ kể với ai. Được chứ? Được. Tôi vào tờ giấy, tôi vào tờ khăn giấy tròn xoay trong tay, chờ đợi. Anh hít một hơi thật sâu. Tôi vô cùng vô cùng sợ hãi khi nghĩ chuyện này sẽ đi tới đâu. Anh để câu nói ấy lơ lửng trong không khí giữa chúng tôi. Rồi với giọng trầm ấm, trầm thấp, bình tĩnh, anh nói tiếp Tôi biết hầu hết mọi người đều nghĩ sống như tôi là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi Nhưng chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn Sau này, tôi có thể không tự mình thở được nữa, không nói được nữa Tôi có thể gặp vấn đề lưu thông máu dẫn đến phải cắt cục chân tay Tôi có thể phải nằm viện vô thời hạn Thế này chẳng thể gọi là sống được, Clark. Nhưng khi nghĩ mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn bao nhiêu, nhiều đêm nằm trên giường mà tôi không sao thở nổi. Anh nuốt vào. Và có biết không, chẳng ai muốn nghe những điều này cả. Chẳng ai muốn nghe người khác nói về nỗi lo âu, cơn đau, nỗi sợ chết trong một đợt nhiễm trùng ngớ ngẩn bất thần nào đó. Không ai muốn biết cảm giác thế nào khi biết ta không bao giờ làm tình được nữa. Không bao giờ được ăn món ăn do chính tay mình nấu nữa. Không bao giờ được ôm con cái trong tay. Không ai muốn biết đôi khi tôi cảm thấy chứng sợ không gian hẹp hành hạ khủng khiếp khi ngồi trong chiếc ghế này. Tôi chỉ muốn tru lên như một gã điên khi nghĩ lại phải ngồi thêm một ngày nữa trên nó. Mẹ tôi thì rầy nắng mưa, rầy nắng mai mưa. Bà không thể tha thứ cho tôi vì tôi vẫn yêu bố. Em gái tôi căm thù tôi vì một lần nữa tôi lại phủ bóng lên cuộc đời nó và vì bệnh tình của tôi khiến nó không thể ra mặt ghét tôi. Như nó vẫn ghét từ hồi nhỏ. Bố tôi chỉ muốn mọi chuyện tan biến hết. Rốt cuộc họ muốn nhìn vào mặt tươi sáng. Họ cần tôi nhìn vào mặt tươi sáng. Anh ngừng lại. Họ muốn tin rằng thật sự có một mặt tươi sáng. Tôi chấp mắt trước màn đêm. Tôi có như thế không? Tôi nói khẽ. Cô Clark, anh nhìn xuống đôi tay, là người duy nhất tôi có thể nói chuyện kể từ khi tôi rơi vào chuyện khốn kiếp này. Thế là tôi kể với anh. Tôi nắm tay anh, bàn tay, để đưa tôi ra khỏi mê cung. Tôi nhìn xuống chân, hít một hơi, rồi kể với anh mọi chuyện đêm đó. Kể rằng họ đã cười nhạo tôi, treo chọc tôi vì quá say xỉn và phê thuốc. Tôi không biết trời đất gì nữa, và sau này, em gái tôi nói có khi như thế lại tốt. Tôi chẳng nhớ họ đã làm gì, nhưng nửa giờ đồng hồ vô thức ấy lại ám ảnh tôi mãi mãi. Tôi làm đầy nó, đúng thế. Tôi làm đầy khoảng không gian ấy bằng tiếng cười của bọn họ, cơ thể và lời lẽ. Tôi làm đầy bằng nỗi xấu hổ của chính tôi. Tôi nói với anh rằng, đi đâu trong thị trấn tôi cũng nhìn thấy mặt họ, rằng tôi thấy dễ chịu với Patrick và bố mẹ tôi cùng cuộc sống nhỏ bé này, bất chấp bao nhiêu vấn đề tồn động và giới hạn. Tất cả khiến tôi cảm thấy an toàn. Khi chúng tôi ngừng lời, trời đã tối sẩm Có 14 tin nhắn trong điện thoại của tôi hỏi xem chúng tôi đang ở đâu. Cô không cần tôi phải bảo đó không phải lỗi của cô. Anh nói khẽ. Trên cao, bầu trời trở nên bao la vô định. Tôi vò khăn giấy trong tay. Vâng, ừ. tôi vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm. Tôi uống quá nhiều để phô trương ra đám đông. Như thế, tôi đã ráng tỉnh thái quá. Tôi đã tán tỉnh thái quá. Tôi không trách nhiệm thuộc về họ. Chưa một ai từng nói to những lời ấy với tôi. Ngay cả ánh mắt thương cảm của Trina cũng thầm ẩn chứa đôi lời trách móc. Ôi trời, nếu chị có thể say xỉn và lố bịch với những gã chẳng quen biết thì. Mấy ngón tay anh siết chặt tay tôi, một cử chỉ yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng. Luisa, đó không phải lỗi của cô. Giờ tôi lại khóc, nhưng lần này không phải tiếng thổn thức. lần này nước mắt tôi rơi thật lặng lẽ, những giọt nước mắt nói, những giọt nước mắt ấy Nói cho tôi biết có điều gì nữa đang rời khỏi tôi. Tội lỗi, nỗi sợ, mấy điều nữa mà tôi chưa thể gọi tên. Tôi nhẹ nhàng ngã đầu lên vai anh và anh nghiêng đầu cho tới khi nó đặt được lên đầu tôi. Rồi, cô đang nghe tôi đấy chứ? Tôi lầm bầm một chữ có, thế tôi sẽ kể cho cô một chuyện vui. Anh nói, rồi chờ đợi, như thể anh muốn chắc tôi đã chú ý đến anh. Một số sai lầm có hậu quả hơn những sai lầm khác, nhưng cô không được để đêm ấy trở thành một thứ định hình con người mình. Tôi cảm nhận đầu anh tựa lên đầu tôi. Nếu được lựa chọn thì cô, Clark, sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi thở hắt ra, run rẩy. Chúng tôi cùng ngồi yên lặng để lời anh thấm vào lòng. Tôi có thể ngồi như thế suốt đêm. Bên trên toàn thể thế gian, hơi ấm của tay quêu trong tay tôi, cảm thấy phần tồi tệ nhất trong con người mình từ từ tan biến. Chúng ta nên về thôi. Cuối cùng, anh nói, trước khi họ gọi một đội tìm kiếm. Tôi thả tay anh ra rồi đứng dậy, hơi miễn cưỡng, cảm thấy gió lạnh thổi qua da mình. Để rồi thật khoa trương, tôi giơ hai tay lên trời cao. Tôi để các ngón tay duỗi thẳng trong gió đêm, nỗi căng thẳng của bao tuần, bao tháng, có lẽ là bao năm, nhẹ đi phần nào, rồi tôi hít một hơi thật sâu. Phía dưới tôi, ánh đèn thị trấn nhấp nháy, một vòng tròn sáng giữa bao la đồng quê đen thẳm bên dưới chúng tôi. Tôi quay lại phía wheel, phía anh, will này, sao cơ. Tôi chẳng thấy rõ anh trong ánh sáng mờ ảo, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã đến tìm tôi. Anh lắc đầu rồi quay xe lên lối mòn.